Ngọc Thi càng là ăn nói nhỏ nhẹ cùng nàng nói. 8 tỷ, không có việc gì. Kỳ thật tuyển không chọn thượng đều không sao cả. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng sao. Đừng nghĩ như vậy nhiều a Ngọc Đồng trong lòng cảm thấy khinh thường. Ngọc Thi khuyên người khác trước nay đều là cái gì thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chính mình tính toán tỉ mỉ không được. Cho nên mặc dù Ngọc Thi ngày thường nhìn phi thường không tồi Nàng vẫn là không thích nàng. Cảm giác nàng che giấu cảm. Xúc thường thường trang tao nhã vô hại kỳ thật mấy biên lấy lòng người nhưng có một chút, Ngọc Thi Phi thường có nghị lực, đây là Ngọc Đồng cảm thấy có thể từ nàng trên người duy nhất cảm thấy có thể làm đối thủ địa phương tới rồi cửa cung An Bình Hậu Thế Tử Trương Pháp tự mình đưa các mội tử qua đi Tiểu Thái Giám đã qua tới đón tiếp lúc này Trương Pháp liền không thể đi vào Tứ tỷ muội kết bạn qua đi có trung niên Thái Giám đang ở tuân lệnh An Bình Hậu Phủ, Ngọc Kỳ thở vào nhẹ nhõm Đáp, công công hảo, chúng ta là an bình hậu phủ cô nương. Ai biết nơi này có thể hay không có tương lai nương nương, hoàng phi, bọn thái giám cũng không dám trễ nải. Kia thái giám nhìn thoáng qua ngọc kỳ trên người đừng thẻ bài, cẩn thận thẩm tra đối chiếu sau, mới nói, ngài trước lược chờ một lát. Lại nhất nhất thẩm tra đối chiếu bức họa, danh sách, thập phần thận trọng, ngọc đồng đám người còn phải đợi mặt sau trấn nam hậu phủ phùng vụ cùng với mặt. Khác 5 người tạo thành 10 người một đội. Nhiên tắc một đám bị đưa tới căn nhà nhỏ, Ngọc Kỳ tuổi lược lớn một chút, đi vào trước, ra tới thời điểm nhưng thật ra không thế nào, Ngọc Đồng nhéo nhéo túi tiền tử, thở phào nhẹ nhõm đi vào, này đối nữ nhân tới nói thật ra là cảm thấy thẹt, bên trong có hai vị xuyên màu nâu cung trang lão niên phụ nhân, thấy Ngọc Đồng thoạt nhìn trong lòng nhưng thật ra cười một chút, Ngọc Đồng cảm thấy còn không bằng không cười đâu, tuyển tú, đều phải trải qua này một chuyến, Trương cô nương yên tâm. Chúng ta sẽ tiểu tâm chu Ngọc Đồng cởi quần áo từ các nàng kiểm tra. Trong lòng lại một trận khuất nhục. Kia hai vị ma ma nhéo nhéo túi tiền tử vừa lòng cười. Xuống tay cũng nhẹ một chút. Ngọc Đồng còn tưởng rằng muốn thật lâu. Không nghĩ tới thực mau liền kết thúc. Cô nương cầm này khối thẻ bài đi đằng trước. Ngọc Đồng cầm thấy mặt trên viết một cái quá tự. Mới yên lòng. Cửa thứ nhất cơ hồ mọi người đều qua. Chính là Ngọc Châu nhìn qua đáng thương vô cùng. Ngọc Đồng cho rằng nàng không quá, dẫn theo tâm, không nghĩ tới ở nàng trong tay nhìn đến thẻ bài lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bốn người một đường không nói chuyện, toàn thông qua, hậu phu nhân Lý Thị làm người bày ra yến. Đó là liền Ngọc Châu tỷ tỷ Ngọc Tình cũng lại đây, Ngọc Đồng cùng nàng chưa thấy qua vài lần, nàng cùng Ngọc Châu như vậy con thỏ dạng hoàn toàn không giống nhau, thật phần giỏi giang, người khác. Siêm y đều thích tay áo rộng kéo váy, nàng xuyên siêm y đều là hồ tay áo hẹp váy, ngẫu nhiên cười, làm người không rét mà run. Này táo đỏ hầm gà cần phải sấn nhiệt uống. Khúc thị thúc dục thúc dục Ngọc Đồng. Ngọc Đồng lúc này mới miễn cưỡng cười, chậm rãi bắt đầu uống lên. Này nàng cùng nhau tham gia tuyển tú ba vị cô nương đều là như thế, nhưng việc này lại thật sự không mở miệng được. Khúc thị đương nhiên biết phi thường vất vả, một sửa ngày xưa kia Phúc Vân Đạm Phong khinh bộ ráng, cùng Ngọc Đồng các loại gắp đồ ăn, làm Lý Thị đều có chút ghé mắt. Vương Thị lại có chút thất thần nghĩ Ngọc Hàm sự tình, tuy nói nàng trên danh nghĩa là con vợ lẽ, nhưng nàng là nàng đích ruột thịt thân nữ nhi, không thiếu được một trăm đài của hồi môn là muốn chuẩn bị. Ngọc Phượng kia nha đầu cũng là như thế nào, lại có chuyện của con cũng muốn bắt đầu nhọc lòng. Lão Thái Thái thấy Vương Thị thất thần, trong lòng cười lạnh, trên mặt không lộ mảy may, vẫn cùng Ngọc Tình cùng nhau nói giỡn, nhạt như nước ốc cơm nước xong, Ngọc Đồng liền trở về phòng nghỉ ngơi, thẳng đến ngày hôm sau tham gia phục tuyển, Ngọc Đồng tâm tình mới khôi phục, lần này lại không phải tứ tỉ mội ở bên nhau, bởi vì muốn ở trong cung chủ hạ, trên cơ bản tiềm quy tắc chính là dựa theo phụ thân quan chức tới bài, lấy Ngọc Đồng tư lịch phân địa phương chính là tương đối trung đẳng, cùng Ngọc Đồng cùng gian phòng chính là một vị kêu ngũ hà cô nương, nàng phụ thân là nổi danh hoàng thượng Mã Phu Ngũ Lượng, bởi vì năm đó cứu hoàng thượng một mạng đã chịu trọng dụng, thả bản nhân cũng là đầy hứa hẹn người, cho nên từ mã nô thành tam phẩm chú Tây Bắc tướng quân. Ngũ Hà trong nhà tuy rằng nhỏ bé, chính là hoàng đế phi thường thích Ngũ Lượng, cho nên Ngũ Hà là bị đặc triệu tuyển tú. dựa theo thực tế tình huống Ngũ Hà là tham gia không được quý nữ tuyển tú, bởi vì nàng tổ tiên không phải huân quý. Nguyên bản cho rằng Tây Bắc cô nương đều là tùy tiện, mặt đỏ chứng Vị này ngũ hà cô nương bản nhân điều kiện phi thường hảo, không giống như là từ Tây Bắc tới, ngược lại là giống từ Giang Nam đi ra cô nương. Ngũ cô nương hảo, ta ở trong nhà đứng hàng thứ bảy, ngươi kêu ta ngọc đồng đó là. Ngũ hà lôi kéo tay nàng nói, ta tên một chữ một cái hà tự, lấy tự lạc hà cùng cô vụ tề phi. Mội mội như thế nào xinh như vậy đẹp, Sưa nay nhưng có cái gì thích. Ta đảo không thích chi nhi phấn nhi, thích đọc sách, nhàn khi làm. Làm nữ hồng, chỉ ta thật sự không biết cố gắng, khó được làm thành vài món. Ngọc Đồng thật phần thẳng thăn nói chính mình khuyết điểm. Nàng thấy ngũ hà trên người theo con bướm đẹp, có chút kinh ngạc, ngài trên người này chỉ con bướm nhưng thật ra theo rất sống động. Ngũ hà khiêm tốn nói, là ta tùy ý theo. Ngọc Đồng cười nói, tỉ tỷ thật khiêm tốn, ta nếu là theo ra như vậy tốt con bướm, chỉ sợ ta mỗi ngày nói. Hai người cho nhau thổi phồng một phen, ngũ hà cũng không. Cảm thấy Ngọc Đồng thật là mặt ngoài như vậy thẳng thắn, Ngọc Đồng cũng không cảm thấy ngũ hà là trên mặt như vậy dễ thân, chỉ là rốt cuộc muốn chủ chút thời gian, có thể hảo hảo ở chung, ai nguyện ý cùng người khác kết thù ra. Màn đêm buông xuống, cung nga bưng tới nước ấm, hai người tùy ý lau chùi một chút thân mình liền ngủ. Ngày thứ hai dậy sớm đều tụ ở bên nhau dùng cơm sau, tú nữ nhóm díu dít hướng vĩnh hòa cung đi, hôm nay đầu tiên lấy đánh cờ là chủ, bên cạnh có... Người ở nhớ thắng thua Còn Hảo Ngọc Đồng từ nhỏ thỉnh Tây Tịch Thực mau cũng đã thắng vài bàn Lúc này thắng sửa đổi ổn định Có người cùng nàng thỉnh giáo Nàng còn muốn nói tỉ mỉ rõ ràng Có vẻ dị thường hảo thân cận Ngọc Thi trộm nhìn thoáng qua Nghi nói Này Ngọc Đồng ngày thường tính tình cùng pháo đốt giống nhau Hiện tại trang cùng cái gì giống nhau Đánh cờ quan chủ khảo là Lệ Phi Nàng ghi nhớ đại khái 20 vị tên Sau đó làm các nàng trở về nghỉ ngơi Ngũ. Hà đánh cờ cơ bản là chúng cô nương chi quan, chỉ có Ngọc Đồng cùng nàng lựa kém một ván, bởi vì Ngọc Đồng tính tình không tính đặc biệt nại được, nhìn đến bàn cờ liền tưởng chạy nhanh hà xong, đại bộ phận dựa vào là kỹ xảo. Ngọc Thi là đánh cờ để tam danh, nàng cùng ngũ hà giống nhau, tốc độ chậm, hà cực hảo, chính là nàng so ngũ hà chậm một chút cho nên thua, nhưng là phùng vụ ở trong đó nhân duyên lại là tốt nhất, nàng không giống Ngọc Thi cái loại này giả hảo. Cô nương, này thiệt tình bang nhân không nói nhiều, rất nhiều người đều phi thường thích nàng, nếu nàng nương không phải biên nguyên, nói vậy Ngọc Đồng cũng sẽ cùng nàng đến gần. Lại có Ngọc Kỳ chính là tam hoàng tử phi muội mội, tiến cung liền đã chịu rất cao đãi ngộ, Ngọc Đồng nghe nói nàng phân nhà ở đều là ngồi nam Triều bắc, một người một gian, đến nỗi Ngọc Châu nói Ngọc Đồng đã quên mất. Lúc ăn cơm chiều, Ngọc Thi chủ động lại đây tìm Ngọc Đồng nói chuyện, ngũ hà rất có nhãn lực. Thấy rời đi lưu ra không gian làm nhân ra tỉ muội nói chuyện. Thất tỉ thật là lệnh người bội phục. Ngày thường ngươi luôn nói chính mình không có kiên nhẫn chơi cờ, không nghĩ tới như vậy lợi hại. Chơi cờ là cái muốn phi thường kiên nhẫn sự tình, mà Ngọc Đồng thường xuyên rơi xuống liền đi làm này nàng. Ngọc Thi còn chuyên môn nghiên cứu quá kỳ đạo, không nghĩ tới thế nhưng bị nàng cấp thắng. Ngọc Đồng lắc đầu, ngươi đã quên, Ngọc ra kia nha đầu thích chơi cơ, ta này. Không có biện pháp muốn mỗi ngày bồi nàng hạ, dù sao cũng phải biết chút mới hảo không ở nàng trước mặt ném tỉ tỉ mặt nhi. Nói xong lại ra vẻ thần bí Ngọc Thi, ta xem mỗi mỗi hôm nay cũng thật là lợi hại, có hay không cái gì chiến thuật A Ngọc Thi xả môi cười, xem ngươi nói, ngươi cũng biết ta là cái thực không màng danh lợi người, không coi trọng thắng thua, ta nơi nào sẽ nghiên cứu cái gì đều là đi một bước tính một bước. Vừa thấy lời này nói được chính là lời nói. Dối. Bất quá Ngọc Đồng biết nàng chính là người như vậy, cũng không hề nhiều lời. Buổi tối ngủ một giấc lên, lại muốn so nữ hồng, lần này Quý Phi áp chặt Quý Phi ước chừng 40 bộ ráng, bên người một khác Cung Phi là Ngân Phi, Quý Phi là Tam Hoàng tử dưỡng mẫu, cũng là Trương Ngọc Yểu bà bà. Lần này là phải làm cái túi thơm, không chỉ có muốn theo túi thơm, còn muốn bên trong xứng hương thảo, hương thảo đều là từ chính mình xứng. Còn Hảo Vân Ma Ma đã dạy cái này, Ngọc Đồng, Theo cái ngọc lan sắc túi thơm, bên ngoài hoa theo lên thuận buồm xuôi gió, ngũ hà bớt thời giờ nhìn thoáng qua ngọc đồng tùy theo kinh hãi, vị này mới là lợi hại người a Ma ma, ta phối màu tuyến chặt đức nhưng làm sao bây giờ? Ngân Phi vừa nghe giận dữ, hồ nháo, sao có thể lớn tiếng ồn ào, trong nhà không ai dạy dỗ quy củ sao? Ngọc đồng vừa nghe đến quen thuộc thanh âm, liền biết là ngọc Châu nàng như thế nào sẽ thọc lớn như vậy cái sọt. Nhưng hiện tại là thi đấu Ngọc Đồng cũng vô pháp phân tâm Chờ nàng đem hương thảo tuyển hảo làm xong tất lại đi xem Ngọc Châu nơi đó lại không có một bóng người Lần này nữ hồng Ngọc Đồng cùng phùng vụ được đệ nhất Ngọc Thi bị ném ở năm tên có hơn Ngọc Kỳ túi thơm tuy rằng làm không tính quá tinh xảo Nhưng nàng đem túi thơm phối màu làm cực hảo Cũng được đề nhị Quý phi đối Ngọc Kỳ có lần này biểu hiện cũng không kinh ngạc Dù sao cũng là tam hoàng tử phi muội muội xuất sắc điểm cũng là hẳn là không nghĩ tới chính là nàng vị kia đường muội nơi trốn linh hoạt mọi thứ đều so người khác cường này đó ngoại trừ xem tướng mạo cũng là cả kinh còn hảo phụ thân quan chức là tam phẩm nàng lại yên lòng nếu chỉ là cái tứ phẩm nàng tuyệt đối sẽ trước làm thái tử phi viên thị chọn người đi trước người như vậy vào hậu cung sợ lại là một cái kình địch A bốn chàng qua hai chàng Ngọc Đồng tìm về một ít tin tưởng vốn di nàng mới vừa tiến cung tuyển tú thời điểm đem tất cả mọi người tưởng tượng đặc biệt lợi hại, kỳ thật các nàng cũng không nhất định so với chính mình cường, này đó thật sự muốn cảm tà cha mẹ nhiều năm như vậy tài bồi, chính là ngũ hà cũng là phụ khuê học, chưa từng có đơn độc thỉnh quá Tây Tịch, nam nhân mới thỉnh Tây Tịch, mặt sau hai chàng thư cùng họa là cùng nhau tiến hành, Ngọc Đồng lấy đỉnh xa tòa ai phong lâm vãn câu này thơ vẽ tranh, đây là nàng sở trường trò hay, nhuộn đẫm màu đỏ lá phong, Cộng thêm xe ngựa cùng với nhân. Vật bố cục đều làm người cảm thấy không theo cách cũ. Thư tắc lấy nhan chân khanh chi mẫu chữ khắc viết. Ngọc Đồng hơi tốn kiến quốc hậu phủ cô nương. Bốn chàng thi đấu Ngọc Đồng đều thông qua. Lúc này mới bắt được phục tuyển thẻ bài. Bởi vì nàng toàn thân tâm đều chú ý ở tuyển tú thượng. Thế nhưng không biết Ngọc Châu đã bị soát đi xuống. Đại phục tuyển lại tặng hơn phân nửa người đi rồi. Trong cung chân chính đánh giam mới bắt đầu. Ngọc Thi cũng ở bị tiễn đi chi liệt, nhân nàng nữ hồng làm không được tốt, theo Ngọc Kỳ cách nói là bị trong cung mỗ vị tính tình đại nương nương nói một câu mặt khở tâm điêu, trùng hợp vị này nương nương gần nhất rất được sủng ái, Ngọc Thi liền thành phá hôi. Đại khái Ngọc Đồng không biết nếu chính mình phụ thân không có thăng quan, kỳ thật cũng muốn bị người khác hạ ngáng chân, bởi vì tiến cung cơ hội xa vời, liền sẽ không trở thành người khác cái đinh trong mắt, ai đều nguyện ý nhiều lời vài câu lời hay đem nàng. Tiến đi, dù sao đều là nhân tiện. Vì thế, các cô nương bị các cung các nương nương mới nói chuyện. Đầu tiên là Ngũ Hà bị Thái Hậu triệu kiến. Này trong tối ngoài sáng tìm hiểu người liền không ít, khó tránh khỏi có người nghĩ nhiều. Hiện giờ Ngũ Hà tiến cung không có khả năng, nhiều nhất chính là đính hôn cấp hoàng tử. Nhưng nàng tuy rằng mọi thứ xuất sắc, nàng phụ thân trung quy là ma nô xuất thân. Muốn xứng hoàng tử rất khó. Lại nói Ngũ Hà thấy Thái Hậu trở về như cũ là... Không cao ngạo không nóng này Ngay cả hoàng thái hậu đều nhìn không được gật đầu Thái tử phi viên thị luôn luôn thâm đến thái hậu sủng ái Nàng cùng thái hậu nói Là cái ổn được cô nương Thái hậu gật đầu Lại nói Hoàng thượng cùng ta nói Mặc dù không thể xứng hoàng tử Cũng phải tìm cái có thể xứng đôi nhân ra Đúng là như thế Nàng phụ thân là trung thần Chúng ta tự nhiên cũng muốn vì đứa nhỏ này tính toán Chỉ là tôn thất con cháu có thể xứng đôi cũng không Nhiều lắm, ngài xem di vương thúc gia nhị tiểu tử ngài xem như thế nào. Thái tử Phi nói, di thân vương tuy rằng không bằng tuân thân vương như vậy được sủng ái, nhưng cũng là đương kim đệ đệ. Thái tử Phi viên thị theo như lời di thân vương con thứ hai đã có quận vương hàm ở trên đầu, tuổi cũng xứng đôi. Quý Phi nghe xong cũng cảm thấy không tồi, tuy nói không phải thế tử, nhưng một cái quận vương đối với ngũ hà tới nói rất là trèo cao. Hiện nay Trung Cung Hoàng hậu bệnh chết. Nhiều năm, Trong cung quý phi là danh xứng với thực chủ nhân Nhưng nàng trừ bỏ tam hoàng tử một cái con nuôi ngoại Cũng không có thân nhi tử Cho nên đối với thái tử vợ chồng cũng nhiều có kỳ hào Không biết thái tử phi vì cái gì nhắc tới ngũ hà Nàng tưởng thái tử bày mưu đặt kế Liền cũng phụ hoa nói Thần thiếp cũng cảm thấy không tồi Trai tài gái sắc đúng là duyên trời tác hợp Hoàng thái hậu liền định ra tới Viên thị thấy nàng lão nhân gia định ra mới yên tâm Thầm Nghĩ Kiếp trước triệu quần liền bởi vì cưới ngũ hà, sau lại ngũ ra cả nhà sao tộc. Hoàng thượng cũng đối triệu quần thập phần không mừng, đem triệu quần tước vị cũng cách. Sau lại giam cầm ở hoàng lăng, nghe nói trong coi người chính là di vương phủ nhị ra, đem triệu quần ngược đãi mà chết. Lúc này đây trọng tới cũng không thể làm triệu quần chịu như vậy tội, rốt cuộc triệu quần là ẩn hình. Tuyển tú người hiện nay có không ít đều bị các cung nương nương kêu đi ăn cơm. Ngọc Kỳ liền đi qua quý phi cùng lệ phi chỗ ăn cơm, Ngọc Đồng còn không có, nàng cũng không có nóng này, ngũ hà không cấm âm thầm kinh ngạc cảm thán, cô nương này nhìn tính nết nóng này, nhưng lại là cái có dự tính người, không nghĩ tới chờ chờ còn tới cơ hội nàng cùng phùng vụ cùng nhau đến Thái Hậu trong cung thỉnh An, phùng vụ chính là chấn nam hậu vợ kế sở ra, coi như là hậu môn nữ nhi, nhân duyên phi thường hảo, người cũng xuất sắc, mà Ngọc Đồng liền hoàn toàn là cá nhân. Tố chất đủ cường, gần nhất tú nữ trung thật đúng là không vài người có nàng như vậy tướng mạo, mà đến cầm kỳ thư hoa thậm chí quy củ tính tình đều là nhất đẳng nhất, bản nhân cũng là hậu môn xuất thân, phụ thân tuy nói chỉ là tam phẩm quan, tổng hợp tố tổ chất tính thực không tồi, cho nên nói phùng vụ nhân duyên hảo không phải người khác thổi nàng liền nhiều đi một bước ở ngọc đồng phía trước đều sẽ không, trước sau xảo tiếu thiến hề chọc người yêu thích, nhị vị cô nương vào, đi. Có Lão Thái dám dẫn nhị vị tiến vào, Ngọc Đồng nói lời cảm tạ, kia Lão Thái dám vội vàng nói không dám. Hoàng Thái hậu ăn mặc việc nhà siêm ý, bên người nàng làm hai vị làm cung phi trang điểm, một vị khắc phục sức thượng có kim hoàng sắc, chắc là Thái tử phi. Các tiểu cô nương sinh thật tốt, nói nhanh lên các ngươi tên gọi là gì. Ai trước nói là cái vấn đề, Ngọc Đồng thấy phùng vụ ý bảo nàng nói, nàng liền hành đại lễ, thần nữ nãi nam trực lệ tham nói trương chiêu. Chi nữ chương Ngọc Đồng Phùng vụ lúc này mới quỳ xuống Thần nữ nãi chấn nam hậu phùng khoan Chi nữ phùng vụ Hoàng Thái Hậu nói chuyện có một loại quán có tường hòa Mau đứng lên đi Các ngươi cho các nàng dọn chỗ Ngọc Đồng cùng phùng vụ cũng không dám thật ngồi xuống đi Trước hết nghe Thái tử phi viên thị đang nói Này giới tú nữ nhân mới thật nhiều Thái Hậu thả xem hai vị này cô nương lớn lên thật đúng là thủy linh Nói rất hòa thuận nhìn về phía Ngọc Đồng cùng Phùng vụ Nàng tựa hồ là trọng sinh tới nay lần đầu thấy ngày xưa trương lương đệ, lúc này nàng còn xa không có kiếp trước như vậy xây dựng ảnh hưởng rất nặng, nàng ăn mặc màu xanh non theo xuân mầm váy dài, tóc cũng liền cắm hai căn bạch ngọc Lang cây châm, thanh xuân tươi mới, vẫn là cái tiểu cô nương. Thái hậu nheo lại đôi mắt nhìn nhìn trước mắt hai vị này, lại nhìn nhiều ngọc đồng vài lần, vị cô nương này sinh cũng thật hảo, ta xem so thuần phi sinh còn hảo. Thuần phi Được công nhận mỹ nhân, tính tình hoạt bát khả quan, Thái Hậu thường xuyên kêu nàng tới nói chuyện. Quý Phi vừa nghe không ổn, vội vàng nói, đúng vậy, cha ngươi có phải hay không đã đi nam trực lệ, ngươi nương cùng đi qua sao? Hồi Quý Phi nương nương nói, thần nữ phụ thân cuối năm đi nhập chức, cho nên hiện tại phụ thân cùng mẫu thân thừa dịp thời gian giúp huynh trưởng làm hỷ sự, đến lúc đó lại đi nam trực lệ. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, không giống người khác nhéo. Giọng nói, Nói chuyện chật tự rõ ràng. Đại hỷ sự A, một khác phi tử đúng là thuần phi. Phấn mặt hàm xuân, nàng thấy hỏi phùng vụ, phục tuyển khi liền gặp qua ngươi, đặc biệt tốt một cô nương. Cũng không biết nhà các ngươi thái thái như thế nào dưỡng, ở nhà đều vui mừng cái gì. Phùng vụ cũng cục mi rũ mắt nói không ít. Thái tử phi khen ngợi phùng vụ vài câu, nàng biết phùng vụ nai vợ kế sở ra, hơn nữa ở nhà là con gái duy nhất. Nhưng cứ nghe ở nhà cùng thế tử quan hệ giống nhau. Hơn nữa năm đó chấn nam hậu lúc trước việc nàng cũng từng có điều nghe thấy. Cho nên mặc dù cô nương này lại hảo, cũng sẽ không có đại tiền đồ. Bởi vì có này mẫu tất có này nữ, thế nhân đều sẽ như thế tưởng. Các nàng ở chỗ này nói chuyện cũng bất quá 15 phút liền đi ra ngoài. Bên trong thảo luận lại nhiệt liệt lên. Thái hậu có chút cảm thang nói. Nhiều ít năm không thấy được như vậy xinh đẹp tú nữ. Nàng ngồi xuống ở nơi đó ta hoàn toàn nhìn không tới bên cạnh. Vị kia phùng cô nương, quý phi cười nói, lão thái thái cần phải cho nhân ra một cái hảo tiền đồ mới là. Đúng là, nha đầu này cha là cái tam phẩm, liền ở tôn thất bên trong tìm, nếu là những người khác ta lại cảm thấy không xứng với nàng. Các ngươi xem đâu, hoàng thái hậu là cảm thấy cô nương này nếu là cái ngu một chút, tùy tiện xứng cái tôn thất liền hảo, nhưng người như vậy, thân phận không tồi, mọi thứ đều hảo liền phiền toái Thái tử Phi bỗng nhiên nói ta nơi này nhưng thật ra có hai cái người được chọn Thái hậu thấy thế nào Hoàng Thái hậu nhìn về phía nàng Tuân vương phủ tiểu nhi từ trần quốc công cùng tín quận vương phủ thế tử Ngài xem Quý Phi nhìn về phía Thái tử Phi Thánh thượng thân duyệt các cô nương lại bình tinh trong lòng cũng là kích động ở cổ đại thiên tử chính là trí Chí cao vô thượng này siêm y liền không thể tùy tùy tiện tiện xuyên Ngọc Đồng thử một chút chính mình mang quý trọng nhất một kiện gì sắt hồng dài. Lượng kim lùa hoa của chảo cúc hoa cung trang, trang sức liền dùng là lước điểm thúy thảo đầu trùng nạm Châu châm bạc, đến nỗi son phấn cơ bản đều dùng trong nhà mang lại đây. Mặc dù là có một màu không có, Ngọc Đồng cũng chịu đựng không lên tiếng, không cùng người khác mượt. Ngũ Hà cùng Ngọc Đồng cũng là giống nhau, hai người đều đem chính mình quần áo trang sức mật mật dấu ở trong dương thế cho nên ngày hôm sau hai người thay siêm y sau. Lại cho nhau thổi phồng một chật. Hoàng đế thân duyệt đã có thể bất đồng với các phi tần. Ngọc đồng cùng ngũ hà cùng nhau đứng ở đệ tam bài. Ngọc kỳ tắc đứng ở đệ nhất bài. Các nàng đứng hoàn toàn không dám động. Một đám mắt nhìn phía trước. Trên mặt đều treo mỉm cười. Một lát sau. Tiểu Thái dám tinh tế thổi huyết xáo. Ngọc đồng ngẩn đầu nhìn đến minh hoàng sắc long bào. Hoàng thượng hẳn là cũng có 50 tuổi bộ ráng. Chính là nhìn qua bất quá 40 suốt đầu. Mơ hồ có thể thấy tuổi trẻ thời điểm Tuấn lãng bộ ráng Thái hậu cùng hoàng thượng nói Hoàng đế, 46 danh tú nữ đều ở chỗ này Ngươi tự mình nhìn xem Là Hoàng thượng cùng đệ nhất bài người hỏi vấn đề đều tương đối tối nghĩa Hiển nhiên đệ nhất bài đều là quý nữ chung quý nữ Đệ nhị bài cũng là giống nhau Đệ tam bài đi đầu chính là ngũ hà Tiểu Thái dám tại đây giới thiệu Hoàng thượng đôi ngũ hà ngữ khí thực hòa ái cùng mới vừa rồi giống quan chủ khảo giống nhau biểu tình hoàn toàn bất đồng. Cha ngươi gần nhất chính là Còn buổi sáng tam ly rượu. Ngưu Hà đáp, Tả Vạn Tuế gia nhắc nhở, đúng là như thế, thần nữ cha thường bên miệng nói buổi sáng tam ly mới có thể tỉnh thần. Hắn hiện giờ thân thể tốt không? Rất tốt, thần nữ thượng kinh phía trước cha cùng huynh trưởng còn từ trên núi đánh một đầu bạch hổ. Khó khăn Ngưu Hà nói xong, đến phiên ngọc đồng Ngọc Đồng vừa nhấc đầu hoàng thượng còn sừng sốt một chút thần, hắn hỏi, ngươi cảm thấy bạch cư dị làm người như thế nào? Thế, nhưng hỏi cái này, ngọc đồng châm trước một chút, thần nữ sợ nói không tốt, hoàng thượng nhướng mày, châm chuẩn ngươi nói. Từ hắn cá nhân cuộc đời tới nói, cùng đại gia theo như lời đều giống nhau, giai đoạn trước thượng đầy hứa hẹn quốc tận trung chi tâm, hậu kỳ tím say kim mê, hắn văn thải khát vọng đều có. Chỉ có một chút dùng tục ngữ nói kêu đặng cái mũi lên mặt Hắn muốn làm rán thần tránh thần lại có chút vô lễ với hiến tông Chẳng lẽ hiến tông không đồng nhất một Nạp rán liền không tốt Sợ là có mất thần tử bổn phật Bất quá về cơ bản tới nói Bạch cư dị vẫn là thực không tồi Ngọc đồng nói xong dương mắt nhìn một chút hoàng thượng Hoàng thượng cười nói Ngươi còn tuổi nhỏ có như vậy giải thích Có thể thấy được cha mẹ ngươi đều không phải tục nhân Thần nữ tà hoàng thượng khích lệ Quý Phi nắm chặt khăn, cô nương này thật đúng là không biết sợ hai à. Quả nhiên như dự đoán được giống nhau, Ngọc Đồng lại lần nữa cùng ngũ hà. Giống nhau thánh thượng thân duyệt cũng lọt qua cửa, cuối cùng mới bị đưa ra cửa cung. Lại lần nữa nhìn thấy cha mẹ, bừng tỉnh như mộng Ngọc Kỳ cùng Ngọc Đồng liếc nhau, hai người đột nhiên vô hạn cảm khái. Lần này không chỉ có các nữ nhân đang hỏi, các nam nhân đều lại đây, hỏi Ngọc Kỳ cùng Ngọc Đồng tuyển tú sự tình. Ngọc Kỳ vấn đề chỉ là về một ít thư pháp cái nhìn, Ngọc Đồng vấn đề cũng đã đề cập đến chính trị, Trương Tà nhíu mày, bảy nha đầu như thế nào trả lời? Ngọc Đồng liền đem chính mình trả lời nói, Lão Thái Thái hỏi, chính là có gì không ổn? Trương Tà phân tích nói, gần nhất tả đều viện nghiêm đại nhân liên tiếp thượng gián muốn thực hành tiền chiều một cái tiên pháp, Hoàng thượng đối này phiền không thắng phiền, bảy nha đầu lúc này đáp nhưng thật ra diệu thực, hắn là thừa chỉ, nhìn ngẫm hoàng thượng tâm tư thời gian không ít. Vương thị bất mãn nhìn Ngọc Đồng liếc mắt một cái, nàng ư, ư, ư gì Trương Ngọc Đồng trực tiếp trả lời. Sai, bị thánh thượng trị tội, cùng là nam nhân, làm nam nhân vẫn là thực hiểu biết nam nhân tâm tư. An Bình Hậu nhìn một cái cái này di vãng cảm thấy cũng không thu hút chất nữ Ngọc Đồng, xác thật là rất có hấp dẫn nam nhân tiền vốn, hơn nữa cách nói năng không tầm thường, thập phần có giải thích Như vậy cô nương nếu là vì phi vì tần, nói không chừng thật sự rất có cơ hội, đặc biệt là hoàng thượng tuổi lớn, càng thêm thích tươi mới một chút tiểu cô nương thời điểm. Chương Chiêu xem Trương ý xem chính mình nữ nhi, liền nói một câu, tóm lại, chúng ta đều phải nghe thánh tài, cụ thể như thế nào ai cũng liêu không đến. Như thế, hoàng thượng làm ngươi nữ nhi tiến cung ngươi cũng không thể kháng chỉ, không cho ngươi nữ nhi tiến cung vậy ngươi càng không thể cưỡng cầu. Hoa thị tức khắc có một loại náo nhiệt là các nàng, nhưng ta lại cái gì đều không có cảm giác. Nàng lôi kéo Ngọc Kỳ hỏi, Kỳ tỉ nhi, Ngọc Châu sự tình rốt cuộc như thế nào? Ngọc Kỳ lắc đầu, Kỳ thật ta cũng không lớn rõ ràng, phục tuyển mọi người đều là tách gia trụ, trong cung sự tình chúng ta cũng thực sự tìm hiểu không được. Nói giỡn Ngọc Kỳ đều đã được tin chính xác, chính mình về sau không thiếu được là phải gà đến tôn thất. Một khi đã như vậy kia cần gì phải sợ một cái quả phụ, Ngọc Châu liền diện thánh tư cách đều không có đã bị soát xuống dưới. Về sau tín quận vương phủ việc hôn nhân khẳng định cũng liền thổi. Lão thái thái nhíu mày đối Ngọc. Đồng nói, ngươi cũng không biết sao. Ngọc Đồng cảm thấy không thể hiểu được, trong cung sự tình như thế nào có thể tùy ý tìm hiểu. Nàng cũng nói, ta cũng không biết. Vốn dĩ Ngọc Kỳ trúng cử vậy quên đi cũng là chính mình thân cháu gái. Nhưng cái này Ngọc Đồng dựa vào cái gì A? Tưởng thị cũng khó chịu Nàng thầm nghĩ nếu không phải nàng Ngọc Đồng nơi nào sẽ có tham gia tuyển tú tư cách Không nghĩ tới nhà mình Ngọc Thi bị soát xuống dưới Một cái bồi thái tử đọc sách Ngọc Đồng lại có như vậy đại thể diện Khúc thị vội vàng ra tới giải cứu nữ nhi Ngọc Châu nói như thế nào Loại chuyện này không phải nàng chính mình rõ ràng hơn sao Hơn nữa Ngọc Châu trở về hơn 10 ngày Hoa thị chính mình nữ nhi chính mình không biết sao? Lão Thái Thái nói, nàng một cái 14 tuổi tiểu cô nương giở đều phải bị hù chết, nào biết đâu rằng nhiều như vậy, đã nhiều ngày sợ là chính thương tâm, vạn nhất nàng luẩn quẩn trong lòng liền không hảo. Khúc thị thở dài, luẩn quẩn trong lòng không thể được, nàng còn nhỏ, về sau lộ còn trường đâu. Tưởng thị cười lạnh, hiện giờ Tam Tẩu gia Đồng Nha đầu tiền đồ là có tin tức, liền bắt đầu đối chúng ta châm chọc mỉa mai lên. Ngũ để mọi lời này nói như thế nào, chẳng lẽ trong cung ý tứ ngươi không phục? Lý thị vội vàng hòa giải, nàng có nữ nhi là hoàng gia người, tin tức nhiều một chút, giống nhau diện thánh đều như vậy thích đáng người tiền đồ khẳng định phi thường chi hảo, liền. Không nói cái khác, một cái quốc công phu nhân chạy không được. Ngũ phòng cùng khang đại học sĩ lại hảo cũng không diễn, bởi vì Ngọc Thi đã ở phục lựa chọn bị soát xuống dưới, Lão Ngũ hiện tại chạy quan cũng chưa cái tin tức. Các nàng ra cùng khang đại học sĩ lại hào nhưng lại không phải nhân gia nhi tử, nhân gia dựa vào cái gì như vậy giúp ngươi. Tưởng thị nói nói liền Ngọc Kỳ cũng oán trách thượng, trước kia chúng ta Ngọc Thi còn nói, đại bá làm Ngọc Kỳ chiếu cố bọn muội Muội chúng ta Ngọc Thi điểm nào lại không bằng người khác, Ngọc Kỳ cũng không hỗ trợ nói tốt cho người. Lời này làm Ngọc Kỳ cũng không cao hứng, vốn dĩ đại gia đem đầu mâu đối hướng Ngọc Đồng nàng còn âm thầm cao hứng. Không nghĩ tới hiện thế báo tới nhanh như vậy Kia ngài muốn hỏi một chút Ngọc Thi muội muội Có hay không chọc tới vị nào nương nương mới là Mọi người đều là cùng nhau tuyển tú Nói trắng ra là đều là tú nữ Ở trong cung như vậy địa phương So với chúng ta Người thông minh chỗ nào cũng có Chúng ta ở nhà là tiểu thư Vào cung đã có thể cái gì không phải Ngũ thẩm nói vậy cũng biết này đó Ngài khó xử chúng ta làm cái gì Vốn di Ngọc Kỳ chính là cái khắc nghiệt tính tình, phía trước bị lão hậu ra tái thế thời điểm phạt, sau lại bởi vì muốn tham gia tuyển tú, cho nên áp chế bản tính, nàng đã sớm chịu không nổi, thật vất và dương mi thổ khí, nàng nhưng không nghĩ lại chịu người khác áp chế. Lời này không xuôi tai, nhưng lại là... Như vậy cái đạo lý, tưởng thị nghe xong trước nửa bộ phận càng là truy vấn, Ngọc Thi đắc tội với A.E.A. Ta hảo hảo Ngọc Thi cứ như vậy bị kẻ gian hại, Ở đây người đại bộ phận đều có chính trị đầu óc, lão thái thái nhìn không được nhắc nhở nàng, tưởng thị nói cẩn thận, trong cung người ngươi cũng dám nói ngươi có mấy cái đầu. Vốn dĩ đại gia còn chuẩn bị cùng nhau ăn cơm, cuối cùng cơm cũng không ăn thành ngọc đồng liền đã trở lại, trương chiêu xem bất quá mắt xử tiền làm. Người từ bên ngoài tử lầu tặng một bàn bàn tiệc tiến vào, ngọc đồng một bên ăn một bên cùng trương chiêu cùng khúc thị đem trong ngoài nhìn thấy người ta nói qua nói toàn bộ đều nói. So ở Lão Thái Thái nơi đó nói chính là tinh tế nhiều. Khúc Thị còn muốn hỏi, Trương Chiêu đánh gãy nàng, Hảo, trước làm đồng nhi cơm nước xong Hảo Hảo ngủ một giấc lại nói, nàng trong khoảng thời gian này xem như chịu khổ. Người đại nhân ở trong cung đều bó tay bó chân, huống chi là còn chưa? Cập kê tiểu cô nương, Ngọc Đồng ở nhà căn bản không chịu hạn chế, Khúc Thị cùng nàng thịnh canh, Trương Chiêu ở một bên giúp nàng đề trà, Ngọc Đồng chỉ cảm thấy sinh hoạt quá tốt đẹp, Đây là phía trước ở trong cung căn bản là vô pháp như vậy an tâm hưởng thụ Ta cùng ngũ lượng đại nhân nữ nhi ở cùng gian phòng Tuy rằng nàng người thoạt nhìn không tồi Chính là ta cũng không dám mạo hiểm Phàm là ăn ta đều là chính mình đi lấy Phạm là siêm y trang sức ta đều bỏ thêm khóa Ta có đôi khi cảm thấy nếu tuyển tú liền không nên như vậy kiểu khí Nếu đã là nhân vi giao thớt ta vì thịt cá Cần gì phải kỳ vọng người khác đi thông cảm ngươi Trong cung nữ nhân nên khóc thời điểm phải khóc, nên cười thời điểm phải cười, điểm này tự giác đều không có, cần gì phải tham gia tuyển tú. Cũng không biết Ngọc Đồng nói ai, khúc thị giúp nàng trải đầu, một chút một chút sơ, Ngọc Đồng cảm thấy đặc biệt hưởng thụ. Nương, ngài nói trong cung sẽ như thế nào ha chỉ? Đâu? Loại cảm giác này liền cùng thi đại học sau trở thành tích kia một đoạn thời gian. Một mặt cảm thấy chính mình biểu hiện Cũng không tệ lắm Một mặt lại lo lắng vạn nhất rớt đương Làm sao bây giờ Cùng Ngọc Kỳ nắm chắc thắng lợi không giống nhau Ngọc Đồng nhưng không có Ngọc Kỳ như vậy Tin tưởng Khúc thị trong lòng cũng khó chịu Nếu nữ nhi thật sự tiến cung Do so các nàng thịt còn khó chịu Nguyên bản cho rằng trượng phu là tam phẩm Nữ nhi tiền đồ đại khái xác định là Chính thê, Không nghĩ tới thánh thượng như vậy khen thưởng Ngày hôm sau liền hoàng tử phi ý chỉ Hoa rơi xuống nhất đẳng công trần cảo nữ nhi trên người, ngày thứ ba cấp tôn thất tuyển thân, vô luận là Ngọc Kỳ cùng Ngọc Đồng đều là nhéo một phen hãn, buổi sáng lão Thái Thái liền đem nàng hai người hô qua đi cùng chúng tỉ mội cùng nhau ngồi, ngay cả Ngọc Châu cùng Ngọc Thi cũng lại đây, nghe nói Ngọc Hàm đã cùng nàng biểu huynh đính thân, bưng đại cô nương bộ ráng, Ngọc Bình cũng tương nhìn một nhà, các nàng đều thất thần uống trà, mãi cho đến mau ăn cơm trưa. Mày. Ngọc Kỳ cũng nóng nảy lên, Ngọc Đồng Càng là trên người đều là mồ hôi lạnh, sợ đỉnh đầu kiệu nhỏ nâng nàng vào cửa. Chỉ có Ngọc Thi tâm tình thoạt nhìn lại cao hứng cực kỳ, nàng tuy là phục tuyển bị soát xuống dưới, tổng so này hai cái phải làm tiểu lão bà người muốn hảo. Khai tịch đi, lão thái thái vừa dứt lời, liền thấy thế tử phi tiểu chu thị lánh hai vị nội thị tiến vào, bọn họ vừa thấy chính là lại đây chuyển hỷ sự. Chúng ta phụ mệnh mà đến, trên đường gặp quét đường phố, hiện tại mới lại đây, xin lỗi. Lý thị tiến lên tắc hai cái bao lì xì, mong rằng công công nhóm chê cười. Kia hai vị cười, Ngọc Đồng bỗng nhiên yên tâm một chút. Một người trước niệm, lệnh nam trực lệ tham nói Trương chiêu chi nữ làm xứng tín quận vương thế tử triệu quần. Một người khác cũng thì thầm, lệnh an bình hậu Trương ý chi nữ làm xứng tuân thân vương chi tử trần quốc. Công triệu thịnh. An bình hậu phủ người cơ hồ bị này lưỡng đạo thánh chỉ cấp đánh mông, vẫn là lý thị thanh tỉnh, lôi kéo khúc thị cùng nhau tà ơn. Các nam nhân ở bên ngoài thiết bàn thờ, đem thánh chỉ cung phụng lên, Ngọc Đồng chỉ cảm thấy tâm bang bang nhảy, còn hảo, không phải tiến cung. Đại gia tuy rằng tâm tư khác nhau, chính là đối mặt tương lai quận vương thế tử phi cùng Trần Quốc công phu nhân, các nàng cũng không dám lại lắm miệng, Ngọc Thi ngăn chặn trong lòng cô. Đơn! Ngọc Châu Càng là nước mắt một chút liền chảy xuống dưới, nàng có nghĩ gả đến gì ra là mặt khác một chuyện, chính là bị người khác lấy như vậy phương thức đoạt hôn sự, nàng thật sự là cảm thấy ủi khuất, nguyên bản nàng cũng tưởng hào hào tham gia, nhưng ngày đó nàng ngủ chập, ngăn không được ngáp, khảo nữ hồng thời điểm nàng liền đặc biệt vây, nghỉ ngơi một chút sau mới phát hiện người chung quanh cơ bản đều đã giao đi lên, nàng phùng mấy trăm liền giao đi lên, sau đó, đã bị xoát xuống dưới. Hoa thị càng là khí bất quá, cũng may lão thái thái quế khương chi tính, lão ngươi di cay, nàng hôn một tiếng, nhị con dâu, ngươi mang ngọc châu nha đầu đi xuống nghỉ ngơi, lão tứ tức phụ ngọc hàm hôn sự đã ở vội ngươi liền đi về trước, lão ngũ tức phụ cũng là giống nhau. Lưu lại đó là lý thị cùng khúc thị, ngọc dai ở vì tỉ tỉ cao hứng đồng thời, lại lo lắng ngọc châu sẽ đối nàng bất lợi, ở ngọc đồng bên tai nói, tỉ, ngươi muốn lưu ý nhị bá mẫu, ta... Xem nàng vừa rồi ánh mắt người tới không có ý tốt. Hừ, bắt nạt kẻ yếu đồ vật, như thế nào không dám đi cùng tín quận vương phủ nói, cố tình tìm chúng ta phiền toái. Hoa thị thật đúng là đi tín quận vương phủ, bất quá nàng không phải đi tìm phiền toái, mà là đi khẩn cầu tín quận vương phi đi trong cung cầu người sửa thánh chỉ, thuận tiện còn đem trưởng nữ ngọc tình triệu hồi tới cùng đi. Nguyên bản nắm chắc sự tình, nấu chín vịt đều bay, này còn phải, ba người thế tới rào. Giạt, nhưng thật ra tín quận vương phủ người thấy là các nàng, vẫn là cung kính thực, đem các nàng đón đi vào. Nhưng thật ra tín quận vương phủ nhìn đến hoa thị lại đây rất là kinh ngạc, như thế nào mỗi mỗi người lại đây. Vốn di trong nhà trượng phu tín quận vương liền bất đồng ý Ngọc Châu vào cửa, cũng không cho nàng lại thỉnh hoa thị mẹ con lại đây trong phủ, là nàng vẫn luôn ở kiên trì. Nàng nghĩ nếu là Ngọc Châu thật sự diện thánh, nàng cũng có cơ hội tiến cung đi nói. Ai biết nàng như vậy không biết cố gắng, phục tuyển đệ nhị hạng đã bị chạy về ra. Hoa thị khóc một phen nước mũi một phen nước mắt, tỷ tỷ nguyên bản nói tốt sự tình như thế nào sẽ rơi xuống ngọc đồng kia nha đầu trên người. Đúng vậy, gì, ngươi xem châu nhi đôi mắt đều khóc xưng lên, chúng ta châu nhi nhưng làm sao bây giờ nột. Ngọc tình lôi kéo tín quận vương phi tay áo nói, luận tâm kế, 10 cái ngọc châu đều không phải ngọc tình đối thủ, nàng thực nhanh lên danh chủ. Đề, Ngọc Châu muốn như thế nào làm. Hơn nữa đem trách nhiệm toàn bộ đẩy đến tín quận vương phi trên người. Triệu quẩn đứng bên ngoài gian. Thấy triệu lăng bái môn nghe. Không thể nề hà đem nàng túm lên. Ngươi nhìn xem ngươi đây là cái gì diễn xuất. Triệu lăng cười xấu xa nói. Xem có người một khóc hai nháo ba thắt cổ bái. Nói xong lại đem triệu quần hướng bên ngoài đẩy. Ca, ngươi thấu cái này náo nhiệt làm cái gì. Tiểu tâm nào đó người ăn và ngươi. Triệu quẩn bị muội. Mội đẩy ra tới, hắn trở lại thư phòng, thấy có một người đã ngồi ở thư phòng, vội vàng tiến lên thỉnh an, phụ vương. Tín quận vương năm du bất hoặc, thân hình to lớn, ngồi ở chỗ kia đều có thể vô hình cho người ta lấy áp lực. Lúc này hắn cười vuốt mỹ cần, tùy tay một lóng tay một bên ghế rửa ý bảo triệu quần ngồi xuống. Triệu quần vén lên áo tràng ngồi xuống, có chút không rõ như thế nào hôm nay phụ thân tìm hắn. Phụ vương đây là vì chuyện gì? Là ngươi nhân sinh đại. Sự, nếu đã tiếp chỉ hôn ý chỉ, ta hôm nay đi tông nhân phủ định rồi nhật tử." Hoàng thượng hôm nay cũng cùng vi phụ nói, nói Trương cô nương là cái thực xuất sắc người, Tuân vương bên kia vốn đang tưởng cầu nàng, sau lại hoàng thượng thương ngươi vẫn là cho ngươi, ngươi nương cái gì cũng tốt, chính là đối nàng nhà mẹ đẻ vị này muội tử thật tốt quá một ít, ngươi đừng để ở trong lòng." Tín quận vương vỗ vỗ nhi tử bà vai, nghe được chính mình nhân sinh đại sự, hắn vẫn là có điểm Ngượng ngùng, nguyên bản thế nhân trọng đích nhẹ thứ, lúc ấy vừa nghe nói cô nương cha là con vợ lẽ, triệu quẩn trong lòng vẫn là có chút không dễ chịu nhi, nhưng lại nhớ tới ngày xưa hắn nhìn thấy trương gia tam phòng người cảnh tượng, mạc danh phân cảm thấy hẳn là cũng không tệ lắm, ít nhất không phải kia chờ ăn tương khó coi nhân ra. huống chi, hắn đã từng gặp qua cái kia vị hôn thê một mặt, tuy nói lúc ấy hắn rất có lệ phép tránh đi, nhưng đối với mỹ nhân tới nói kinh... Hồng thoáng nhìn cũng là đủ rồi. Nhi tử sẽ không, biểu mũi như vậy tính cách cũng không thích hợp nhà chúng ta. Tuy nói triệu quần không nhất định thích cái này vị hôn thê, chính là cũng chưa từng có nghĩ tới làm trương Ngọc Châu thật sự gả vào cửa tới. Ngọc Châu tính tình đơn thuần, cũng không lớn có thể khơi mào đại lương, liền nói ra chính mình cái nhìn đều còn khó khăn, như thế nào về sau có thể làm vương phụ nữ chủ nhân. Tín quận vương cười nói, như vậy liền hảo, Ngươi chỉ cần chính mình đem thái độ bái chính, ngươi mẫu phi cũng sẽ không như thế nào. Triệu quần đương nhiên biết, khi còn nhỏ hắn nhìn thấy gì luôn là lần lượt làm mẫu phi giúp đỡ suốt đầu. Một có cái đau đầu não nhiệt liền hướng tín quận vương phủ chạy, còn vẫn luôn tác hợp hắn cùng Trương Ngọc Châu, người luôn là nghịch phản tâm lý. Hơn nữa Trương Ngọc Châu cũng không xuất sắc, triệu quẩn tự nhận là chính mình về sau cũng là một phủ chi chủ, tôn thất tân tú, hẳn là có. cái nội trợ mới hảo. Ngọc tình bên này còn chưa chờ đến ăn cơm chiều, bên ngoài liền nói vương ra muốn chuyển cơm, tín quận vương phi nơi nào còn lo lắng muội tử, nàng đem lôi kéo Ngọc Châu tay hướng hoa thị nơi đó một phóng, ta muốn đi bồi vương ra ăn cơm, Ngọc Châu sự tình ta làm ngươi đại chất nữ giúp đỡ lưu ý, nếu có tin tức tốt lại nói cho ngươi. Nhiều năm vương phi làm xuống dưới, tín quận vương phi đau lòng muội mội tao ngộ, nhưng có một chút, tuyệt đối không. Cùng tín quận vương đối nghịch, Nàng biết đây là vương gia không cao hứng, hoa thị một hàng ba người lại ngồi tới thời điểm kia chiếc xe ngựa về nhà, ngọc tình còn muốn chạy trở về nhà chồng, hoa thị luyến tiếc đại nữ nhi lại không thể lưu chữ nàng, ngọc tình giọng căm hận nói, thật là bị người kỵ đến trên cổ dương oai, qua mấy ngày ta bà bà muốn đi trong miếu ăn ăn chay trường, ta tẩu tử cũng muốn đi theo đi, đến lúc đó ta về nhà tới sẽ sẽ cái này Trương ngọc đồng, đương. Nhiên Ngọc Đồng căn bản là sẽ không đem hoa thị mẹ con để ở trong lòng, bởi vì Trương Chiêu từ Lương Cửu nơi đó tìm một quyển triệu quần phụ từ bao năm qua viết xuống thơ làm, này đó đều là muốn cóng lên tới. Khúc thị hiện tại duy nhất tâm nguyện chính là đem chất nữ cưới vào cửa, sau đó có cái giúp đỡ hảo hảo xử lý nữ nhi hôn sự. Nhất thời trong phủ vội không được, Ngọc Kỳ so Ngọc Đồng tuổi lớn một chút, hơn nữa tông nhân phủ định chính là năm nay thành hôn, cho nên Ngọc Kỳ... Hiện tại cũng đã bắt đầu theo của hồi môn, tam hoàng tử phi tự mình trở về cùng Ngọc Kỳ nói, triệu thịnh tính tình bướng bỉnh một ít, nhưng tóm lại là tuân thân vương nhi tử, lại là con vợ cả, thánh quyến chính long, về sau thăng tước sắp tới. Cùng tín quận vương bực này xa chi bất đồng, tuân thân vương là thánh thượng tín nhiệm nhất đề đệ nhà bọn họ trừ bỏ tiểu nhi tử là trần quốc công những người khác đều là quận vương, như tam hoàng tử phi sở liệu, hiện tại không thăng. Tước về sau sợ là muốn tập tước, đối với đại tỷ nói, Ngọc Kỳ luôn luôn là thực tin phục, nhìn xem hiện tại nàng tiền đồ liền rất hảo, ta biết đến, tỷ tỷ đều là vì ta hảo, tam hoàng tử phi thấy muội muội hiểu chuyện, cũng thật phần vui mừng, ngươi như vậy liền rất hảo, đúng rồi ta gọi người thỉnh Ngọc Đồng lại đây, các ngươi về sau đã là tỷ muội lại là chị em dâu, có cái giúp đỡ thật tốt, Ngọc Kỳ cười nói, nếu là Ngọc Châu kia đám người ta tự nhiên là không phục, Nhưng, Ngọc Đồng ta xem như thật sự phục nàng, Nga, có thể làm ngươi chịu phục người chính là không nhiều lắm nha, Ngọc Châu bên kia không có việc gì đi, cái này thời điểm nhưng đừng nhào cái gì chê cười. Tam Hoàng Tử Phi cùng Trương Ngọc Tình không lớn đối phó, nguyên nhân còn muốn ngược dòng đến trước kia hai người dưỡng ở Lão Thái Thái là lúc, Lão Thái Thái cảm thấy Trương Ngọc Tình tuổi nhỏ thất hố gấp đôi đáng thương, cho nên càng đau lòng Ngọc Tình mà Ngọc Yểu tự nhiên. Trong lòng không cao hứng, nếu Trương Ngọc Tình cùng nàng hơi chút thân cận điểm cũng hảo, cố tình Trương Ngọc Tình người này tức cổ quái lại cường thế, cũng may Ngọc Yểu cuối cùng gả vào trong cung, xa xa ném ra Trương Ngọc Tình, lúc này mới không như vậy đem nàng để ở trong lòng. Ngọc Kỳ khinh thường, làm trò cười có lão thái thái duy trì, các nàng cái gì đều không sợ, tỷ tỷ ngươi là không biết hôm qua thánh chỉ lại đây, Ngọc Châu Đương Trường liền khóc ra tới, còn không bằng Ngọc Thi đâu, điểm này đều banh không được, còn muốn làm thế tử phu nhân. Tam Hoàng tử phi thể hội sâu nhất, nàng thấy mụi mụi có thể nói ra này một phen lời nói, khẳng định là kia một năm sự tình làm nàng bị không ít tội, còn hảo nàng thành thục. Tam Hoàng phi cùng mụi mụi nói nói mấy câu sau, lại đi hậu phu nhân Lý Thị nơi đó, mẹ con hai người đối diện cười. Nhớ năm đó lão hậu ra trên đời thời điểm, Lý Thị chỉ là đảm đương bà quản gia trách nhiệm, lão thái thái. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, nàng đều phải kinh hãi nửa ngày, rốt cuộc lão hậu ra đã chết, lão thái thái một cái lão quả phụ còn không được dựa nhi tử phụng dưỡng, lý thị cũng ngay sau đó chân chính ra đầu. Nương, Ngọc Kỳ hôn sự còn phải chạy nhanh xử lý lên, hết thảy có lệ, Ngọc Kỳ cũng có thể mau chóng tiến tuân thân vương phủ, nguyên bản quý phi tính toán đâu ra đấy làm nàng gà đến tín quận vương phủ, sau lại thái tử phi chủ động đề ra Ngọc Đồng phải gà triệu quần, vừa lúc. Chúng ta Ngọc Kỳ mới có cơ hội gà đến Tuân Vương Phủ, Ngày sau muội mội làm Tuân Vương Phủ Vương Phi, Nương Ngài liền không cần lại chịu lão thái thái khí. Bị lão thái thái buộc Lý Thị đích trưởng tử cưới Chu ra nữ nhi, Đại Phòng không một cái cao hứng, Chính là hậu gia cũng không mừng. Tiểu Chu Thị ngàn hảo vạn hảo, Nhưng vừa nhớ tới Lý Thị cùng với Đại Phòng là bị ấn cổ cưới như vậy cá nhân ai đều sẽ không cao hứng. Con của ta, ngươi đừng vì nương lo lắng, nương lại, Không có gì sự tình, hiện giờ trong nhà đều ở làm hỷ sự, lại là vội không rảnh lo ngươi. Lần sau, ngươi mội tử gả cho, hai người các ngươi tỷ mội có thể chiếu ứng lẫn nhau luôn là tốt. Lý thị hai cái nữ nhi đều có đại tiền đồ, nhi tử cũng không xấu, nên lo lắng hẳn là lão thái thái. Nhị phòng sụp hỏa, tứ phòng vì cái gian sinh con nháo ra nhiều ít chê cười, làm đích thứ thế nhưng điều mỗi người. Năm rồi mỗi ngày treo ở bên miệng nói đích thứ giống nhau, hiện tại sợ là ruột đều hối thanh, tứ phòng lại rất là cao hứng, Ngọc Hàm hiện tại là chuẩn đãi gà tân nương, nàng tuổi ở chưa gả nữ trung niên kỳ dài nhất, hiện tại lại có thể gả đến bình tây bá nhân ra như vậy, lại là luôn luôn quen thuộc nhà ngoại, ngày mai chính là nàng đại hỷ chi nhật, cho nên chúng tỉ mội đều tới đưa nàng lấy chồng, đặc biệt là Ngọc Châu cùng Ngọc Hàm quan hệ luôn luôn thực hảo, hơn nữa cái Uông Thục Nhi cũng là năm gần đây cùng Ngọc Hàm đi rất gần, hai người một tả một. Hiếu ngồi ở Ngọc Hàm bên cạnh, Khác tỷ muội đều chen vào không lọt đi. Ngọc Đồng lôi kéo Ngọc Gai cùng Ngọc Hàm nói: "Tứ tỷ, ngày mai ngươi lấy chồng chúng ta chỉ sợ không thể bồi ngươi, ta cùng Ngọc Gai hai chúng ta làm ta ca mua một đôi bảo bình, mong rằng ngươi vui lòng nhận cho." Các ngươi tâm ý ta đều nhận lấy, các ngươi tuyển chuẩn không sai. Ngọc Kỳ cũng là cầm lễ vật lại đây, lại có Ngọc Bình cũng là muốn lấy chồng người, cho nên ngày mai thế nhưng chỉ có Ngọc Châu Ngọc Thi cùng Ngọc Phượng mấy cái tiểu mội mội bồi Ngọc Hàm. Vốn dị đường tỉ mội chi gian cũng không phải đặc biệt thân thiết. Lại Ngọc Đồng cùng Ngọc Kỳ quan hệ hơi chút thân cận một chút. Nhưng rốt cuộc có chính mình ích lợi suy tính. Ngọc Kỳ gần nhất mấy ngày khí phách hăng hái. Nhìn đến Uông Thục Nhi cũng không thèm để ý. Ngọc dai lôi kéo tỉ tỉ hướng một con đường khác thượng đi. Bởi vì buổi tối muốn đi lao thái thái nơi đó ăn cơm. Cho nên các nàng còn phải về trước. Phòng đi tắm, trang điểm Tỷ, ngươi phía trước đi tuyển tú không biết, thái thái mang chúng ta mỗi ngày đều đi lão thái thái nơi đó nghe tin tức, phía trước trong phủ có người tặng trở về, thái thái liền lo lắng, sau lại vừa thấy là Ngọc Châu, lại sau lại là Ngọc Thi, chúng ta mới yên tâm, tỷ ngươi thật là quá lợi hại, kỳ thật trong phủ đỏ mắt người không ít, nhưng tỷ ngươi đừng đem này đó để ở trong lòng, các nàng đó là ghen ghét, Ngọc Giai nghiêm trang nói, Ngọc Đồng nhéo, nhéo nàng gương mặt, treo gheo nói, tiểu nha đầu còn biết cái gì là ghen ghét a Ngọc Giai bíu môi ta như thế nào không biết, tỷ tỷ xem thường người. Phía trước tam hoàng phi về nhà thăm viếng nhìn chầm chầm ta mặt xem, lão thái thái liền nói ta siêm y xuyên hoa lệ, kỳ thật ta cùng ngọc Hoa xuyên y phục đều là giống nhau, ngọc Hoa sau lại còn cùng ta nói tam hoàng phi chê ta lớn lên không tốt. Tỉ tỉ nói này không phải ghen ghét là cái gì. Nàng luôn luôn lấy cái này muội. Tử không có biện pháp, Ngọc Đồng lắc lắc tay nàng. Hảo, ta muội muội là cái cái gì đều hiểu người. Tuy rằng tuyển tú đã phân ra kết quả, nhưng nhân sinh lại là học vô chứng mực. Vân ma ma công thành lui thân sau, trương chiêu cố ý tìm một vị y nữ cho nàng làm thị nữ. Bên ngoài thượng chính là cái tam đẳng nha đầu, kỳ thật là chuyên môn làm dược. Về phòng sau, Ngọc Đồng trước phao trong chốc lát thuốc tắm, lại một lần nữa giặt sạch cái cánh hoa tắm. Xuân Anh giúp đỡ nàng. Nhanh chóng lau khô thân mình, hạ kết cầm khinh bạc thông khí bố giúp Ngọc Đồng lau khô tóc, bởi vì Ngọc Đồng quan hệ, này hai người cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Bất quá, Ngọc Đồng ước thúc các nàng, cũng không làm các nàng bên ngoài reo dao, thậm chí liền chính mình ở học biện dược việc cũng chưa nói. tử riêng từ bên ngoài tiến vào, nàng hiện tại là lấy nhị đẳng lệ, đã bắt đầu làm hạ kết làm sự tình, chính là tìm hiểu trong phủ tin tức, nàng thần sắc vội vàng. Thất Cô Nương Ngài biết lão thái thái bên người tương trúc tỷ tỷ sao, nàng hôm nay nhắc nhở ta, làm ta cùng ngươi nói chờ lát nữa có nước trà ngàn vạn đừng uống. Hoàng oanh vốn dĩ ở giúp Ngọc Đồng xuyên giày cũng ngây ngẩn cả người, đây là nói như thế nào, chẳng lẽ ở nhà còn dám hại chúng ta cô nương không thành. Hiện tại cô nương lại không phải trước kia cái kia con vợ lẽ nữ nhi, hiện tại chính là thánh thượng chỉ hôn tương lai tín quận vương thế tử phi, ai ăn gan hùng mật. Gấu Ninh viễn đường màn đêm tiếp theo phiến đèn đuốc sáng trưng Ngọc tình gắt gao dựa gần lão thái thái ngồi, xuống tay vương thị mang theo Ngọc Phượng tiến vào cùng lão thái thái tố cáo cái tội, ngọc hàm đứa nhỏ này đã nghỉ ngơi. Lão thái thái cười nói, tân nương tử là hẳn là, ngày mai chính là muốn nàng vội một ngày. Vương thị cũng đi theo hỉ, ngài nói chính là. Tương Trúc nhìn nhìn ngoài cửa, thấy tam thái thái khúc thị mang theo hai vị tiểu thư lại đây, nàng tâm. Nhắc tới tới, nhưng lại không thể để cho người khác nhìn ra tới, chỉ thấy khúc thị nói cười yến yến ngồi xuống, thấy Ngọc Tình cũng ở, nói một tiếng, nhị cô nãi nãi cũng đã trở lại, như thế nào không mang ca nhi trở về. Lão thái thái thế nàng trả lời, ca nhi còn nhỏ đâu, phủ ngồi xuống hạ, liền có tiểu nha đầu đổ trà lại đây, Ngọc Đồng trước không uống, tạm thời đặt ở một bên, Ngọc Bình có chút thất thần, Ngọc Đồng hô nàng một tiếng, ngũ tỷ làm sao vậy? Ngọc Bình Cường Cười lắc đầu Nàng thật là hâm mộ Ngọc Hàm Thứ nữ có thể có 100 đài của hồi môn A Mà nàng chỉ có thiếu thiếu 48 nâng Thật là đồng nhân bất đồng mệnh A Ngọc Đồng cảm thấy khẩu có điểm khác Liếm liếm môi Đem bên tay trà cầm lấy tơi uống lên Khúc Thị cười nói Ngươi đứa nhỏ này Lập tức muốn khai tịch Uống nhiều như vậy nước trà làm gì Nương ta chính là khát nước sao Khúc Thị sủng nịch sờ sờ chính mình nữ nhi đầu để chính mình khăn qua đi giúp nàng thoa. Ngoài miệng vệt nước, Lão Thái Thái hiền hòa cùng Lý Thị nói, này một đám cô nương đảo mắt liền đều phải đi nhà người khác, ta thật là luyến tiếc, nếu đều có hiếu tâm cùng ta tình nha đầu giống nhau thường thường trở về xem ta chính là. Lý Thị ở bên ngoài sẽ không theo Lão Thái Thái làm trái lại, còn Phụ Hoa nói, thật là như vậy, ta hiện giờ liền tưởng chúng ta ngọc yếu có thể thường trở về là được, chỉ tiếc nàng cũng là thân bất do kỷ. Về sau này Ngọc Kỳ, không nói cũng. Thế, nàng sinh hai cái khuê nữ đều gả vào hoàng thất, Trương Ngọc Tình một cái vô danh vô phân nha đầu phiến tử dựa vào cái gì cùng chính mình nữ nhi so. Lão Thái Thái lại bị nàng lời này nói cũng có chút chua sót, đây là chúng ta nữ nhân, xuất giá tổng phu. Không bao lâu, khai tịch sau, Lý Thị uống vương Thị phủng đũa, khúc Thị thăng canh, hoa Thị chia thức ăn. Lão thái thái bên người vị trí cái thứ nhất vĩnh viễn đều là ngọc tình, nàng nhìn ngọc đồng liếc mắt một cái. Cười tủm tìm kết thúc chầu này, khúc thị xem nàng canh một ngụn cũng chưa uống, không cấm gợi lên tươi cười. Ngày kế toàn bộ hậu phủ đều náo nhiệt lên, khúc thị cũng qua đi hỗ trợ, ngọc đồng lười nhác ý ở trên giường, ngọc dai tóc chưa sơ liền trực tiếp tiến vào ngọc đồng ổ chăn. Tỷ, ta cùng ngươi cùng nhau ngủ, hai tỷ mội ngủ đến giữa trưa lại cùng nhau lên. Khúc thị cầm gói quà mừng thưởng trở về, hai tỷ mỗi một người một cái, Ngọc dai lại giúp Ngọc đồng biên bím, tóc, Ngọc đồng liền trêu gheo nàng, cùng ngươi lấy một cái ngoại hiệu, ái biên bím tóc tiểu cô nương, Khúc thị nghe xong cũng buồn cười, nàng nói, các ngươi tứ tỷ lấy chồng, ca ca ngươi hôn sự cũng nhanh, hiện tại ta ở nghị đơn tử, hai người các ngươi cùng ta cùng nhau tới nghị, chương côi hôn sự liền ở cái này nguyệt, hắn sân đã may lại, Sinh lễ cũng đưa qua đi khúc quốc công phủ Chỉ chờ tân nương tử quá môn Rốt cuộc nhị cứu mẫu cung cấp Huỳnh biểu tỷ năm nay tuổi Cũng không nhỏ Hai da đều là ăn nhịp với nhau Ngọc Đồng nói giỡn Chúng ta hậu phủ hỉ lều xem ra là không cần hủy đi Dù sao hiện tại không phân ra Tất cả đều là công chung sở ra Đại gia cũng đều đoạt ở ngay lúc này làm hỷ sự Lần này trương gia tam phòng liền phải nhiều một nhà tân khách nhân Đó chính là tín quận Vương Phủ Nguyên bản bọn họ là nhị phòng thân thích, hiện tại lại là tam phòng thông gia. Ngọc hàm gà xuất ra đối với hậu phủ này nàng người tới nói. Không có gì đặc biệt ảnh hưởng, chính là đối với tứ phòng tới nói lại là thiên đại hỷ sự. Hơn nữa vương thị biết nhà mình nữ nhi vào cửa liền có thể trợ giúp tẩu tử trợ ly giám đốc việc nhà. Kia nói như vậy nương cùng tẩu tử đều có thể hưởng chính mình nữ nhi phúc. Nữ nhi ra hồi môn giống nhau đều là xấu hổ mang tao. Không nghĩ tới Vương Thị là chờ mãi chờ mãi đều không có chờ đến Ngọc Hàm, thẳng đến qua buổi trưa mới thấy Vương Đình uống Ngọc Hàm cùng nhau trở về. Uông Thục Nhi cùng Ngọc Phượng đều thật phần lo lắng, lão thái thái xem Ngọc Hàm sắc mặt không tốt lắm, có chút lo lắng. Vương Đình vội vàng giải thích nói, ra mẫu bỗng nhiên té xỉu, đã nhiều ngày làm lụng vất vả quá mức, thỉnh đại phu tới nói tốt hảo nghỉ ngơi là được, Ngọc Hàm không yên lòng cho nên chúng ta hiện tại mới đến, mong rằng tổ mẫu thứ lỗi. Hắn giải thích như vậy thành khẩn, lão thái thái cũng không dám nói cái gì, chỉ nói, đây cũng là Ngọc Hàm làm người tức phụ hiếu. Đạo, Khúc Thị nói tiếp, đúng là như thế, chính cái gọi là bách thiện hiếu vi tiên, thực hẳn là như thế. Thế tử trương phát lại đây thỉnh vương đình đi phía trước uống rượu, Ngọc Hàm cùng các nữ quyến ngồi ở cùng nhau cũng là tâm thần không yên chỉ có đơn thuần Ngọc Châu cùng Uông Thục Nhi đang an ủi Ngọc Hàm. Này nàng người như Ngọc Đồng đều biết này bà bà sợ là không hài lòng con dâu, tưởng tượng cũng là thứ nữ gả cho con vợ cả, có thể chịu phục mới là lạ. Như hiểu biết. Nội tình Lý thị cùng Khúc thị đều ôm chế giễu tâm thái, hảo hỏa, này còn không bằng cưới cái con vợ lẽ đâu. Chờ Ngọc Hàm cơm nước xong, Vương thị vội va kéo Ngọc Hàm trở về nó nhỏ. Hàm Nhi, ngươi mợ thân thể thật sự có việc sao? Ngọc Hàm biết Vương Thị là cái bạo tính tình, nếu là hiện tại đã biết, nói không chừng liền phải trở về nháo, lúc này mới thành thân không đến ba ngày, nếu là nhà mẹ đẻ người tìm tới môn đi không khỏi cũng khó coi, Ngọc Hàm cười nói, nương nói, nói chi vậy, mợ đối ta tự nhiên là cực hào. Vương Thị gạt lệ, ngươi từ nhỏ liền hiểu chuyện nghe lời, đó là uống lên nước đắng cũng sẽ nuốt ở trong bụng, muốn ta nói có ngươi bà ngoại giúp ngươi, ngươi lại sợ cái gì. Tưởng tượng đến tẩu tử ghét bỏ chính mình Ngọc Hàm, nàng liền trong lòng không thoải mái. Nếu sự tình tưởng thật sự có đơn giản như vậy thì tốt rồi, Ngọc Hàm đều không phải là không biết thế sự, ngược lại là bởi vì nàng xấu hổ thân Phật, làm nàng minh bạch. Càng nhiều làm người xử thế gian khổ chỗ, nương, làm con dâu đều là như vậy lại đây, may mắn ta gả đến cứu cứu gia đã đủ hảo. Nói thật nhớ tới Ngọc Châu Càng Bi thôi. Hảo hảo quận vương phi liền như vậy không cánh mà bay. May mắn nàng hôn sự còn không có tự nhiên đâm nga Lúc này vương thị lại hoành cũng không có khả năng thật sự đi tìm nhà mẹ đẻ tẩu tẩu phiền toái. Nàng lại lưu luyến không rời cũng chỉ có thể đưa nữ nhi hồi nhà chồng. Tân nương tử cũng không thể ở nhà mẹ. Đẻ qua đêm. Sắc trời đã tối. Xuân anh xem ngọc đồng đang xem tư trị thông giám. Thúc dục nàng ngủ. Anh nến thương mắt. Ngài vẫn là ngày mai lên lại xem đi. Ngọc Đồng cầu nàng, còn có một đoạn ngắn ta liền xem xong rồi, Xuân Anh ngươi đi trước ngủ đi, ta chính mình thổi đèn. Ta đây vẫn là bồi cô nương đi, vừa lúc cũng cùng cô nương trò chuyện. Xuân Anh là định rồi muốn cùng Ngọc Đồng của hồi môn người, hạ kết cũng là giống nhau, bất quá Xuân Anh nhất đến Ngọc Đồng tín. Nhiệm, nói lên lời nói tơi cũng xuất phát từ nội tâm hoa tử nhiều, Ngọc Đồng ngô một tiếng. Xuân Anh nói, ngài nói nhị cô nãi nãi vì cái gì muốn làm như vậy, làm như vậy với nàng không có chỗ tốt A Hừ, không chỗ tốt cũng có thể ghê tởm người A nàng chính là cái loại này chính mình quá không hảo liền không nghĩ người khác quá hảo. Tín quận vương phủ chỉ có thể tử một cái con trai độc nhất, nếu là ta như thế nào thật sự như nàng mong muốn, ta đây nhật tử đã có thể không dễ. Chịu lắm, đáng tiếc nàng kiến thức quá ít, chúng ta tham gia tuyển tú người. Cái nào không ngửi qua hổ lang giống nhau tuyệt tử dược, không biết thứ gì có thể ăn cái gì đồ vật không thể ăn, ta đây chỉ sợ đã sớm ở trong cung bị soát xuống dưới. Vân ma ma chuyên môn đã dạy Ngọc Đồng như thế nào phân biệt, hơn nữa mới tới y nữ ngân hồng chuyên môn giúp Ngọc Đồng điều dưỡng, Ngọc Đồng lại há có thể như nàng mong muốn. Kia cô nương chuẩn bị như thế nào làm? Xuân anh xem Ngọc. Đồng đã buông thư tới, vội vàng đi lên giúp Ngọc Đồng dịch chăn. Ngọc Đồng cười. Việc này ngươi liền không cần nhọc lòng, ta đã sớm trả thù đi trở về, loại chuyện này như thế nào có thể qua đêm? Ta hảo xuân anh, mau thổi đèn đi, ta mệt nhọc. Nàng trước nay liền không phải nhân từ nương tay người, trên cơ bản xử lý sự tình gì đều là sát phạt quyết đoán. Trương ngọc tình loại người này không hảo hảo làm nàng nếm thử chính mình dược là cái gì tư vị, nàng còn không biết hại. Người hậu quả là cái dạng gì? Năm nay trương gia tam phòng thân thích nhiều quan hệ thông gia tín quận vương phủ, trương côi thành thân bọn họ liền tặng không ít lễ lại đây, hoa thị xem chính là lại toan lại táo, khúc thị còn muốn ở lão thái thái trước mặt nói, chúng ta cô nhi thành thân ta mới nghĩ đến tùng minh cùng tùng nhuận thế nhưng vẫn là đánh quang côn, ta tưởng nhị tẩu không tiện ra cửa, không bằng dạy cho đại tẩu hỗ trợ cũng hào, vốn di lý thị là cảm thấy khúc. Thị có điểm nhiều chuyện, nhưng nàng là đại tẩu, Nhưng việc này cũng vốn dĩ nên nàng làm chủ, cho nên miệng đầy đáp ứng, nghĩ đến tam đề mội nói cũng là, chúng ta phát nhi hải tử đều bao lớn, tùng minh cùng tùng nhuận lại bên người liền cái hậu hà người đều không có. Lão thái thái hít mắt nhìn hoa thị liếc mắt một cái, thầm nghĩ một tiếng xuẩn phụ, loại chuyện này còn muốn cho con vợ lẽ tức phụ nhắc nhở, lão thái thái tự giác hoa thị làm nàng mất mặt, có thể tưởng tượng mở. Miệng nói khúc thị Lại nghĩ tới nàng hiện tại là tương lai quận vương thế tử phi nương, không có nói khúc thị, chỉ phân phó lý thị, kia cũng nên mau chút mới là, trong nhà hỷ sự tất cả đều tế ở bên nhau. To như vậy hậu phủ, chứ bỏ lão thái thái chỗ tiêu tiền nhiều nhất, này nàng người hoa đều là tiền trinh, như trương côi thành thân lý thị bất quá cầm 2.000 lượng ra tới, thu lễ cũng không ngừng nhiều như vậy, trương phủ dự toán càng thiếu, đến nỗi tùng minh tùng nhuật hai cái con vợ lẽ càng là hoa không bao nhiêu tiền, lão thái thái nơi này một ngày tiêu dùng đã có thể giá trị người khác mấy tháng hoa nhiều. Bất quá, Lý thị vẫn là thành khẩn đáp ứng rồi, là lão thái thái. Ngọc Châu cảm giác không khí không quá tầm thường, nắm chặt hoa thị tay áo. Hoa thị cũng là cương ở một chỗ, con vợ lẽ cưới con dâu thế nhưng đã bị như vậy quyết định, thật sự là làm nàng lần đầu tiên cảm thấy như vậy bị bỏ qua. Trước kia, trước kia các nàng cũng không Dám như vậy, lý thị thân tín vinh mụ mụ nhìn đến hoa thị cái dạng này, trong lòng cười nhạo, này hoa thị chẳng lẽ thật sự không biết trước kia người khác vì cái gì tôn kính nàng sao? Đó là bởi vì nhân ra tôn kính chính là tín quận vương thông ra, ai biết nàng nữ nhi không biết cố gắng, nữ hồng như vậy đưa phân để đều bị bắt tiểu thư Ngọc Châu láng phí, như vậy đồ ngu như thế nào kham xứng thế tử phi chi vị, nhìn nhìn lại thất tiểu thư, đối ai đều không kiêu ngạo không xỉểm. Làm việc phi thường có nguyên tắc Nói chuyện khi khách khí có lễ Làm người nghe xong cái lại không được Còn không thể không nghe theo Khác không nói Chỉ bằng nhân gia kia tướng mạo cũng không ai dám coi rẻ nàng Lúc này không cùng tam phòng đánh hảo quan hệ Còn nơi trốn căm thù nhân gia Thật đúng là cho rằng Chính mình đến tín quận vương phủ khóc Vài lần là có thể thay đổi a Khúc thị vội chân không chạm đất Cũng bồi dưỡng nữ nhi làm việc năng lực Ngọc Đồng là Chủ Ngọc Giai vì phụ Mặc dù Ngọc Đồng rất mệt cũng ở cắn răng kiên trì Bởi vì khúc thị nói rất đúng Tín quận vương phủ liền triệu quần một cái nhi tử Về sau sự tình gì khẳng định vẫn là đè ở nàng một người trên người Mấy thứ này kỳ thật đều là đại đồng tiểu dị Hiện tại có tốt như vậy cơ hội Ngọc Đồng sẽ không bỏ qua Hà Di Nương cũng thực vì Ngọc Giai cao hứng cửu tiểu thư ngươi nhiều đi theo thái thái học điểm Về sau cũng sẽ không sợ Ngọc Giai đương nhiên biết hạ Di Nương ý tứ Bất quá nàng cũng rất có tự mình hiểu lấy, ta không hiểu tỷ tỷ tự nhiên cũng sẽ nói cho ta, còn thỉnh di nương yên tâm. Nàng cũng một ngày đại tựa một ngày, thái thái tuy rằng không phải nàng mẹ ruột, nhưng đối nàng cũng thực hào. Chính là nhị phòng thân sinh nữ Ngọc Châu đến bây giờ đều còn không có học quản gia, nhưng nàng cũng đã đi theo tỷ tỷ học quản gia. Ngọc giai cáo biệt hà di nương đi vào khúc thị chính phòng, không nghĩ tới trương chiêu cũng ở, Ngọc giai vội vàng tiến lên thỉnh an, Hiển nhiên trương chiêu hôm nay tâm tình không tồi, hắn thậm chí còn hừ tiểu khúc, nhìn đến khúc thị một cái xem thường vội vàng khôi phục bình thường, Ngọc Đồng ở một bên nghẹn cười, lại thấy một tê tiến vào vẻ mặt ủ rũ, khúc thị vội hỏi nguyên nhân. Thái thái, chấn hải hậu thế tử phu nhân đẻ non, rõ ràng chính là cái nam anh, phúc hỷ huyện chủ ở đàng kia bồi, nô Tỳ nhìn cũng chua sót, khúc thị như suy tư gì, vẫn là Ngọc Đồng thở dài. Thượng tỷ tỷ đều mau 6 tháng Như thế nào liền Thật là Nói xong nàng cùng khúc thị nhìn nhau liếc mắt một cái Bỗng nhiên nghĩ đến năm đó Phùng tê không cho chính mình gà đi vào là chính xác Nương Nếu không ta đi xem thượng tỷ tỷ Khúc thị hổ mặt hồ nháo Ngươi một cái chưa lấy chồng cô nương đi xem việc này thành bộ dáng gì Ta buổi chiều qua đi nhìn xem đi Trương Chiêu cũng tán đồng khúc thị nói Đồng nhi ngươi phải hảo hảo cùng cha ở nhà Ngươi nương đi là Được Tuy là luôn luôn bình tinh khúc thị nhìn thấy thượng vi như vậy Cũng không cấm lá trá rơi lệ Chúng ta ngọc đồng để cho ta tới nhìn xem ngươi Có ngươi nương bồi ngươi Tiểu nguyệt tử nhất định phải ngồi xong Ngươi còn trẻ Phúc hỷ huyện chủ biết khúc thị đang ở làm hỷ sự Còn không kiêng rè chạy tới Vẫn là có vài phần cảm động Ta cũng như vậy khuyên nàng Đem thân mình dưỡng hảo là đứng đắn Ngài trong nhà sự tình cũng vội Còn lao động ngài tới xem nàng Hỷ huyện chủ sơ biết Khúc Thị Nữ Nhi bị chỉ hôn cấp triệu quần không phải không điểm ghen tuông, nhưng hiện tại lại cảm thấy may mắn là nặng. Rốt cuộc Trương Ngọc Đồng cùng nhà mình Nữ Nhi quan hệ hảo, Khúc Thị thoạt nhìn cũng là cái phúc hậu người. Có thể so nàng tẩu tử nhà mẹ đẻ cái kia cháu ngoại gái hảo quá nhiều. Này đáng cái gì? Luận thân thích, thế tử cũng là ta chất nhi. Luận giao tình, hơi hơi cùng chúng ta Ngọc Đồng quan hệ như vậy hảo, nguyên bản nàng cũng muốn. Lại đây, ta nghĩ nàng cũng không hiểu này đó, tới thêm phiền, còn không bằng ta lại đây. Khúc thị vẫn là muốn giải thích một chút chính mình nữ nhi vì cái gì không có tới nguyên nhân. Rốt cuộc phúc hỷ huyện chủ chính là triệu quần cô cô. Mặc dù thượng vi không thoải mái, ít nhất khúc thị đối nàng là không có gì ác ý người. Cũng tổng so ở biên nguyên nơi đó muốn tốt hơn nhiều. Ngài nói nói chi vậy, chờ ta thân mình hảo chút. Ngọc đồng mội mội việc hôn nhân ta khẳng định. Cũng phải đi hỗ trợ. Nàng chính là như vậy lấy đại cục làm trọng người, khúc thị đau lòng nói, ta cũng không nhớ ngươi, chính ngươi nghĩ thoáng chút. Bởi vì khúc thị cũng là bớt thời giờ tới, nàng trấn an thượng vi vài câu cũng muốn trở về, ra chính phòng xem hải lang lại đây, đây là cái ngoan ngoan đáng yêu hải tử, không ai không thích. Trương côi hôm nay xuyên chính là đỏ thâm hỷ bào, mang theo trương phủ trương giật chờ đường huynh đệ cùng đi khúc quốc công phủ đón. Dâu Lý Thị Nhưng thật ra cảm thấy vội giá trị đến, bởi vì hôm nay tới người có rất nhiều đều là ngày thường căn bản tiếp xúc không đến quan văn gia quyến. Giống Thái Bộc tự thừa, Trương chiêu cùng trường đương nhiệm kinh đô và vùng lân cận biên soạn từ từ, quan chức không lớn, nhưng đều là có thực quyền nhân ra. Mặt khác còn có Trấn Nam Hậu Phủ, Phúc Hỷ huyện chủ cùng với Trương chiêu ngày xưa đồng liêu, Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai còn một bên một cái cùng Lý Thị nói vất vả. Đại bá mẫu hôm nay thật sự là bị liên lụy. Ta nơi này phao điểm bạc hà hương nước cho ngài giải lao. Ngài mau ngồi xuống đi. Ta đã làm người đi phía trước thủ. Hôm nay Lý Thị an bài trên dưới đều phải lại đây tam phòng bên này hỗ trợ. Như vậy điều hành khúc Thị chỉ huy không được. Tiểu Chu Thị rốt cuộc tuổi trẻ. Lý Thị cũng không yên tâm. Lý Thị uống một ngũ. Tức khắc cảm thấy có một cổ mát lạnh thấm nhập tâm Tỳ Nàng thấy ngọc đồng làm ngọc dai bội Lý Thị ngồi trong chốc. Lát. Lại cảm thấy Ngọc Đồng thật sự là cái phi thường sách đến thanh Không phải kia chờ bụng ra hẹp hỏi người Biết chính mình trong phòng Ngọc Bình cùng Ngọc Kỳ hàng năm chỗ không hảo quan hệ Nhưng nhìn xem Trương Ngọc Giai cùng Ngọc Đồng đây mới là thân tỉ muội Mặc dù Ngọc Giai bồi nàng nói chuyện Trong lời nói cũng nhiều lấy tỷ tỷ là chủ Tân nương tử hỉ kiệu từ cửa chính tiến vào Khúc quốc công phủ theo tới hạ nhân thấy an bình hậu phủ như vậy coi trọng Cũng thở dài Nhẹ nhõm một hơi Khó trách muốn kết cô họ thân Có cô cô làm bà bà Nhà mình tiểu thư liền hưởng phúc Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai đã ở tân phòng chờ Khúc oánh của hồi môn rất là khả quan Tám tám nâng của hồi môn đều là tràn đầy nâng vào cửa Ngọc Giai cùng khúc oánh chỗ cũng không tồi Cho nên bố trí tân phòng đều là Ngọc Đồng tỉ mội bố trí Không một chỗ không ổn thiết Trong phòng tràn đầy đứng người An Bình hậu phủ con cháu thịnh vượng Nhân viên phức tạp Khúc quốc công phủ Hà nhân nguyên bản còn có chút sợ không được đầu óc, chỉ vừa thấy đến nguy mụ mụ liền yên tâm là... Ngũ thiếu da, khơi màu hỉ khăn, từ đây vừa lòng đẹp ý. Hỉ nương ở một bên chủ trì, Trương côi người thiếu niên vẫn là có chút kích động, khúc oánh tuy rằng là biểu muội chính là nghe mụi muội nói làm người thực hào, thường thường còn đưa điểm tiểu ăn vặt lại đây, hắn cũng đi theo ăn không ít. Khơi màu hỉ khăn lại xem khúc ánh, dưới đèn xem mỹ nhân, đó là càng xem càng đẹp, Tiểu Chu Thị làm tẩu tử vội vàng nói, tân lang cùng tân nương thật là trai tài gái sắc. Bình tĩnh mà xem xe... Ở Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai 2 tỷ muội nghịch thiên dung mạo phụ trợ dưới. Khúc oánh thật sự là bình thường, nhưng nàng sinh mượt mà bạch béo, rất có lực tương tác. Tiểu Chu Thị cảm thấy nàng không có gì xâm lược tính, cho nên liền càng nhiệt tình một ít. Khúc oánh ngẩn đầu nhìn thoáng qua chương côi cũng là xấu hổ không dám ngẩn đầu, nghe nói biểu ca không chỉ có học vấn hảo. Hơn nữa nhân sinh hảo, trước kia nàng đều không có nghiêm túc xem Hôm nay vừa thấy lại là thật sự tuấn mỹ như giống như trích tiên Trung quanh vây quanh người đều là một bức xem hai người hấp dẫn Đặc biệt là đối với chưa lấy chồng cô nương Ngày thường đều thích nghe tài tử giai nhân Hiện tại nhìn đến chương côi trong mắt kia không hòa tan được sủng nịch Mọi người trong lòng đều cảm thấy hâm mộ Ngọc Đồng trước mở miệng nói Ca ca đi trước kính rượu Chúng ta tới chiếu cố tẩu tử Bảo quản làm ngươi yên tâm Trương côi ngượng ngùng đi ra ngoài Khúc oánh nguyên bản liền cùng An Bình hậu phủ bọn tỉ mội nhận thức Nói lên lời nói tới cũng quen thuộc nhiều Nàng phía trước cùng Ngọc Hàm tuổi càng hợp tới Chính là trong lòng cũng rõ ràng Luận thân sơ khẳng định là cùng Ngọc Đồng thân thiết hơn Ngọc dai đều phải dựa sau Đoan xem như vậy trường hợp Ngọc Đồng liền vẫn luôn ở giữ gìn nàng Hơn nữa nhà này với ai quan hệ không Đánh hảo cũng chưa quan hệ chính là nhất định phải cùng Ngọc Đồng đem quan hệ đánh hảo, chính như nương theo như lời, Ngọc Đồng phụ thân chỉ là kẻ hèn tam phẩm, nhưng nàng mặc cho một giới con vợ lé chất nữ chỉ dựa vào cá nhân tố chất có thể cùng quận vương phủ kết thân có thể thấy được người này nhất định không đơn giản, tẩu tử ta ca phỏng chừng muốn một hồi lâu mới có thể trở về, ngươi trước khoan khoái một hồi, ta cùng ngươi giới thiệu một chút, tuy nói khúc ánh trước kia cũng nhận thức an bình hậu phủ người Rốt cuộc cũng không phải toàn bộ nhận thức, làm phiền muội muội khúc oánh cười, đôi mắt đều nheo lại tới. Đây là đại tẩu, cũng là thế tử phu nhân, ngày thường đối chúng ta tỉ muội nhất chiếu cố. Lời này làm tiểu chư thị nghe xong thật phần thỏa đáng nàng gả lại đây ngọc yểu cùng ngọc kỳ nhưng không có như vậy cùng nàng giới thiệu quá. Hơn nữa làm cho tiểu khúc thị nói như vậy khen nàng, cái này làm cho tiểu chư thị cũng cảm thấy có mặt mũi. Ngọc Đồng lại chỉ vào Ngọc Bình mấy người nói, đây đều là ngươi nhận thức. Lại kéo Uông Thục Nhi lại đây, đây là ta tam cô cô gia nữ Nhi. Mỗi người đều giới thiệu, lúc này mới cùng Tiểu Chu Thị nói, ta xem thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài dùng cơm, làm ta tẩu tử cũng khoan khoái chút. Mặc kệ Ngọc Đồng ngày thường có bao nhiêu hùng hổ doa người, nhưng làm việc năng lực vẫn là thực mau, hơn nữa phi thường đáng tin kệ, nàng an bài. Đại gia tại thứ gian ngồi xuống ăn cơm, Ngọc Bình tự biết đã thành kết cục đã định, nàng hứa nhân ra cũng là một hộ con vợ lẽ, là kiến quốc hậu phủ con vợ lẽ nhi tử, nàng không cấm nghĩ đến nhà mình tam thúc tam thẩm còn không phải là như thế sao, nếu là người nó có tiền đồ, chính mình về sau kỳ thật cũng có thể sống thực tốt, hơn nữa nàng hôn sự muốn chạy nhanh tiếp ở Trương phủ mặt sau làm, bởi vì chỉ có nàng sớm một chút làm, Ngọc Kỳ mới có thể mau chóng gả vào tuân thân. Vương Phủ, này thật là lớn lao châm trọc, nàng một bữa cơm cũng ăn ăn mà không biết mùi vị gì, Ngọc Châu lại bị tỉ tỉ ý tưởng chấn kinh rồi, tỉ, ngươi nói cái gì, ta sao có thể đi làm chắc thất, Trương Ngọc Tình khinh thường nói, ngươi xem ngươi chính là như vậy tiểu nhân lá gan, ngươi luôn là sĩ diện làm cái gì, là có thể ăn vẫn là có thể uống, liền không nói cái khác, ngươi xem ngươi tỷ ta hiện tại gả đến quan gia, cái gì đều không lấy lòng. Dùng nhiều điểm tiền tẩu tử. Liền dám cho ta sắc mặt xem. Chúng ta này phòng tình huống ngươi lại không phải không biết. Ngươi cảm thấy ngươi có thể gả cho ai à. Thấy mụi mụi khóc nức nở không ngừng. Trương Ngọc Tình lại ôn nhu khuyên nhủ. Cái gì đều không quan trọng. Lợi ích thực tế quan trọng nhất. Ta hỏi ngươi. Ngươi hôm nay cũng thấy được tam thẩm cùng thất mụi mụi là như thế nào đôi khúc oánh đi. Đó là bởi vì thân thượng kết thân. Nhưng ngươi nếu gả cho người khác đâu. Ngọc Châu đầu khoanh ở, Một bên, ta sẽ không đồng ý, tỷ tỷ ngươi cùng nương có thể trách ta không biết cố gắng, chính là muốn ta làm thiếp lại là trăm triệu không thể. Nàng tính tình đơn thuần sợ phiền phức, nhưng không đại biểu nàng liền không có tự tôn. Ở thân đường mỗi bên người khom lưng cúi đầu, nàng nhưng làm không được. Trương Ngọc tình hận sắt không thành thép, thích, nói thật dễ nghe. Ngươi ngày thường yêu nhất giả Minh Châu, uống trà muốn uống đại hồng bào, ăn cơm khi phi kinh đô và... Vùng lân cận chi mễ không ăn, kia rất nhiều đều là gì đưa lại đây. Liền không nói ta nhà chồng không này đãi ngộ, chúng ta trong phủ, chứ bỏ tứ phòng như vậy xa xỉ ngoại, đó là Ngọc Kỳ cũng không có như vậy. Phân ra, không có lão thái thái quan tâm, cho ngươi đi uống thiếu chút nữa trà ngươi đều không muốn. Nếu là ngươi đều có thể chịu đựng, ta đây cũng không nói cái gì. Còn nữa, gả cái không tiền đồ, suốt ngày mẹ chồng nàng dâu phân tranh, ngươi lại có thể thảo cái gì. Hảo, như vậy nhật tử ngươi nguyện ý quá sao, ngươi thật đi gì nơi đó, triệu lăng gả cho, gì còn có thể làm ngươi có hại, khả năng đây là trưởng nữ cùng âu nữ khác nhau, ngọc tình hiểu chuyện rất sớm, rất sớm liền biết phụ thân thích tần di nương, phụ thân như vậy không đáng tin kệ, mẫu thân bó tay không biện pháp, cũng bởi vì như thế, phụ thân sau khi qua đời, nàng ở lão thái thái bên người tưởng hết mọi thứ biện pháp được đến lão thái thái sủng ái, khá vậy bởi vì phụ thân. Mất, nàng không có biện pháp cùng ngọc yểu giống nhau có như vậy tốt việc hôn nhân, chỉ có thể dựa vào chính mình được một môn còn tính không tội việc hôn nhân. Nàng hết thảy đều là tỉ mỉ tính kế được đến, mà mội mội lại không phải, mội mội ở mẹ ruột bên người lớn lên, thiên nhiên được đến tốt nhất chú ý, gì lại cố ý kết thân, an bình hậu phủ người đều cho rằng nàng sẽ là tương lai tín quận vương phủ nữ chủ nhân, có lẽ chính là bởi vì mội mội cái gì cũng không thiếu. Cho nên vô ưu vô lự, Đến cuối cùng không nửa điểm tính toán thế nhưng nấu chín vịt đều bay. Quả nhiên Ngọc Châu vừa nghe sẽ không chịu, ta sẽ không như vậy, tỉ, chuyện này liền tĩnh. Trương Ngọc Châu nói cái này lời nói là run dẩy nói, nàng luôn luôn không có gì chủ kiến, không yêu tính toán chi ly, cũng không yêu cùng nhân ra tranh cái gì. Càng không muốn làm thiếp, nương thường thường nói nàng là an bình hậu phủ con vợ cả con cái, thân phận so Ngọc Đồng các nàng cao, nhiều. Nàng kiêu ngạo là không cho phép chính mình làm này đó, nói chuyện thượng hơi sớm, Ngọc Tình không tỏ ý kiến, hai tỷ mội tan ra trong không vui, Trương Ngọc Tình là vì uống rượu mừng trở về, nguyên bản nàng cùng tam phòng quan hệ không tốt, hôm nay kỳ thật chính là vì trở về nhắc nhở mội tử, không nghĩ tới cái này mội tử như vậy không thượng đạo, Ngọc Châu Tư tiền tưởng hậu vẫn là đem những lời này nói cho Hoa Thị nghe, Hoa Thị lại yên lặng không ra tiếng, vô Luận Ngọc Châu nói cái gì Ngọc Đồng bên này vẫn chưa đem nàng người này để ở trong lòng Rất đơn giản Tuyển tú liền tương đương với thi đại học Ngọc Châu đã hoàn toàn thua Ngày kế Tân nương từ khúc oánh hoài khẩn trương tâm tình Cùng trương côi cùng nhau tới Cùng khúc thị thỉnh an Chi tử bưng khay trà tới Khúc oánh nhìn thoáng qua trương côi Thấy hắn ruỗi tay lấy chén trà Nàng cũng đi theo lấy Hai người cùng kêu lên nói Cấp cha mẹ thỉnh an Trương chiêu cùng Trương Côi nói, đã đã thành thân, về sau chính là đại nhân, phải làm ra đại nhân bộ ráng. Trương Côi liền nói là, cái này niên đại phụ tử quan hệ đều này đây dạy bảo là chủ. Khúc thị nguyên bản liền đôi khúc oánh rất là thích, hiện tại nàng vào cửa càng là cảm thấy thân cận vài phần. Mau chút lên, đây là Mạo Di Nương cùng Hà Di Nương. Hai vị Di Nương chỗ cũng các có tâm ý cấp tân nhân. Kia Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai chính là thu lễ vật người, khúc oánh cấp hai vị cô em. Chồng chuẩn bị đồng dạng một bức đồ trang sức, ngọc đồng lôi kéo ngọc dai nói lời cảm tạ, lại ngụy mụ mụ ở một bên nhắc nhở, tam thái thái, canh giờ không còn sớm, còn muốn đi cùng lão thái thái nơi đó thỉnh an. Đúng là, ngươi cũng phải đi trông thấy ngươi thúc ba thím. Ninh viễn đường người tới lại không đồng đều, vương thị lại về nhà mẹ đẻ, hoa thị thân mình không thoải mái. Lý thị nhưng thật ra thực nhiệt tình lôi kéo khúc oánh khen lại khen, khúc oánh đương nhiên. Biết cô cô ở An Bình hậu phủ xấu hổ địa vị, kia nhưng không bằng chính mình ở khúc quốc công phủ, rốt cuộc nàng cha là con vợ cả, bị chịu sủng ái. Còn hảo nàng là tiểu bối, tiểu chư thị người cũng đủ nhiệt tình, khúc oánh cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái, cùng tiểu chư thị cùng nhau chia thức ăn chạm quy củ. Mặc dù là ở cô cô ra, đây cũng là hẳn là, Ngọc Đồng nhìn hơi có chút líu lưỡi, vẫn là thừa dịp làm cô nương thời điểm có thể nhiều khoan khoái chút liền khoan khoái. Một ít, lão thái thái cơm nước xong liền chạy nhanh tấm cổ các nàng đi, Ngọc Đồng cùng Ngọc Giai trước cùng Khúc Thị đi trở về, tân hôn phu thê tắc từ Trương Chiêu mang qua đi thượng gia phà. Cuối năm cha mẹ liền phải tiền nhiệm, tẩu tử lại hảo cũng thân bất quá nương, Ngọc Đồng từ nhỏ đến lớn đều không có rời đi quá cha mẹ, rất là thương cảm. Khúc Thị xong xuôi nhi tử hôn sự liền phải trước cùng Trương Chiêu đi nhậm chức, trở sang năm cùng tín quận vương phủ định gia nhật. Tử nàng lại trở về giúp đỡ làm nữ nhi hôn lễ. Trên cơ bản nữ nhi của hồi môn đều là từ nhỏ tích cót đến đại, nàng chỉ cần con dâu chiếu cố hảo nữ nhi là được, mà Ngọc Giai lại muốn đi theo đi nhậm thượng, bởi vì lần này Mạo Di Nương giữ lại, Hà Di Nương nhất định phải đi theo đi, bằng không lão thái thái lại pháo đài người. Khúc hoánh hồi môn sau, liền bắt đầu đã chịu khúc thị mệnh lệnh, trước nhận các nơi thân thích quan hệ, lại công đạo trong nhà sự tình, duy nhất trọng. Điểm là chiếu cố hảo ngọc đồng, không thể tổn hại nàng một chút thanh danh. Thiên nàng hứa hôn sự, nói không chừng liền phải tiểu định, ta cũng không dám làm nàng đi theo ta đi. Khúc thị khó được có như vậy tận tình khuyên bảo thời điểm, ngày thường nàng đều là nhàn nhạt. Khúc oánh trong lòng cảm thấy áp lực sơn đại, còn muốn ứng thừa bà bà, ngài nói chính là, ngài cũng yên tâm, ta tất nhiên sẽ chiếu cố hảo nàng. Đương nhiên, nên gõ vẫn là muốn gõ, khúc thị cười nói, ta... Tự tin tưởng ngươi là cái tốt Chỉ là trong nhà nhiều người nhiều miệng Ngươi không cần nghe lời nói của một phía Ta đem ngụy mụ mụ để lại cho ngươi Có không hiểu ngươi chỉ lo hỏi nàng Nàng cũng là chúng ta khúc ra người Cái này chất nữ lại hảo Khúc thị cũng sẽ không tha tâm Thật sự cứ như vậy đem nữ nhi Giao cho một cái tiểu tức phụ trong tay Tự nhiên cũng muốn đem chính mình Người lưu lại mới yên tâm Vậy đa tả nương Khúc oánh không dám có hai lời Xem khúc oánh Trở về phòng, ngọc đồng từ phía sau đi ra, nàng nói, nương, ngươi không phải vẫn luôn khen tẩu tử làm người không tồi sao, như thế nào còn, đứa nhỏ ngốc, nàng là ta chất nữ, ta mỗi ngày khen nàng đều là hẳn là, nàng là con dâu ta ta tự nhiên không thể như thế, nàng ở nhà nuông chiều từ bé, gà đến nhà của chúng ta lại cung nàng, ta về sau như thế nào yên tâm, lời này ta cũng nói cho ngươi nghe, ngươi ngày sau gà đi nhân ra trong nhà cũng là giống nhau, Đừng tổng nghĩ gả Cho người là có thể hưởng phúc ngươi như vậy nỗ lực tuyển tú được như vậy Hảo việc hôn nhân Vào cửa sau càng nên mọi chuyện rõ ràng Mọi thứ đều phải gánh trách nhiệm Khúc thị kỳ thật cũng không yên tâm nữ nhi Nếu là có thể nữ nhi cứ như vậy Cả đời không gả Ở nàng cánh chim hạ thật tốt Chính là người trưởng thành liền phải nhậm nàng đi phi Phi càng cao càng xa liền càng tốt Ngọc đồng gật gật đầu Ta đã biết nương Nhớ tới muốn cùng nương tách ra Nàng lại bắt đầu, không tha, một chút đều không nghĩ cùng khúc thị tách ra, khúc thị đi phía trước đi trước làm ơn lý thị, lý thị tự nhiên miệng đầy đáp ứng, chất nữ về sau cũng là phải gả nhập hoàng thất, nàng lại là đại tẩu, theo lý thường hẳn là. Tiếp theo, nàng lại trở về nhà mẹ đẻ cùng khúc lão phu nhân cùng với phùng thị còn có nhị cứu mẫu làm ơn ngọc đồng sự tình, phùng thị an ủi cô em chồng khẳng định sẽ thường xuyên sai người qua đi xem. Trương Côi cũng lần nữa làm cha mẹ yên tâm, cũng nhận lời nhất định sẽ chiếu cố hảo muội muội. Kỳ thật nhất thương tâm còn muốn thuộc Ngọc Giai, nàng là nhất luyến tiếc Ngọc Đồng người, nàng nắm chặt tỉ tỉ tay tựa chim non giống nhau hoảng loạn. Ngọc Đồng nhỏ giọng ở nàng bên tai an ủi, ngươi ở thái thái bên người thay ta hảo hảo tận hiếu, được không? Ta có thứ tốt muốn tặng cho ngươi, ngươi lên xe ngựa lại đi xem. Không giống hiện tại muốn đi thì đi. Khúc thị mang theo khúc oánh cùng nhau thu thập hành lý, trương. Chiêu thích ăn vị nào đầu bếp thiêu đồ ăn, vị này đầu bếp muốn mang lên, dùng quán sự việc, phụ tá cùng với phụ tá thân thích, còn có một ít muốn đưa người quà tặng. Khúc oánh đều cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, không nghĩ tới Ngọc Đồng lại đây hỗ trợ thực mau liền xử lý tốt. Khúc thị xem chất nữ có chút thất bại, liền cùng nàng nói, Ngọc Đồng nàng làm việc chính là sấm rền gió cuốn, cho nên mau là mau. Thực dễ dàng làm lỗi, ngươi như vậy cẩn thận điểm mới hảo. Lời này, liền khúc oánh đều nghe ra tới khúc thị khi an ủi nàng. Ngọc đồng làm việc chính là càng nhanh càng tốt, chính là không quá có lực tương tác. Nàng vừa nói lời nói liền nàng của hồi môn mụ mụ đều có điểm sợ. Nhân chương chiêu muốn đi nhậm chức, làm chuẩn con rể triệu quần còn muốn tới đưa đưa cha vợ. Đương nhiên, cái này cha vợ hiện tại thoạt nhìn vẫn là phong hoa chính một, một chút đều bất lão. Chương triêu cùng triệu quần kỳ thật giao thoa không nhiều lắm, chủ yếu là dùng. Hắn đã làm vài lần iểm hộ cùng lương cửu gặp mặt, không nghĩ tới triệu quần lại từ hắn con rể. Chỉ hôn vị hôn phu thê trên nguyên tắc là không thể gặp nhau, chỉ là khúc thị cùng Trương chiêu thầm nghĩ các nàng muốn đi nam trực lệ xa như vậy địa phương, con rể nếu là đối nữ nhi để bụng điểm cũng hảo. Nhân Trương chiêu muốn đi thông châu ngồi thuyền, bọn họ tiến đưa người cũng không thể đưa như vậy xa. Đưa đến gió tây sườn núi liền có thể đã trở lại. Ngọc Đồng vẫn luôn bồi ở. Khúc thị bên người. Luyến tiếc nương. Mặc dù Ngọc Giai ở Hà Di Nương bên người. Cũng rất muốn xuống dưới nhiều cùng tỷ tỷ nói nói mấy câu. Hà Di Nương cùng nàng nói. Ngươi liền ngoan ngoãn ngồi trên xe. Hôm nay ngươi tỷ phu muốn lại đây tiễn đưa. Thái thái cùng chúng ta lộ khẩu phong. Làm chúng ta không cần đi lại. Ngươi dù sao cũng phải vì ngươi tỷ tỷ lo lắng nhiều một chút đi. Cũng là... Ngọc dai cũng liền không nháo đi ra ngoài Ngọc đồng cũng không biết nói hôm nay các Đại nhân an bài gặp mặt sự tình Khúc thị sợ nàng thẹn thùng không tới cũng không nói cho nàng Bởi vì đều là thân thích Cho nên nàng hôm nay liền không có mang màn che Triệu quẩn sớm đã ở chỗ này chờ Thấy trương côi trước xuống ngựa tới đỡ trương chiêu xuống ngựa Hắn vội vàng đi qua đi Hôm nay triệu quẩn xuyên một bộ màu đỏ thăm áo gấm Hắn so mấy năm trước nhìn đến bộ dáng lại trường cao không ít càng thêm ôn hòa hiền hậu bộ dáng, rất có khí độ, đó là lại bắt bẻ. Trương Chiêu cũng chọn không ra tật xấu tới, hắn hiện nay là thế tử, Trương Chiêu tam phẩm quan, Trương Côi Càng chỉ là cái tú tài, cho nên hai người còn muốn cùng hắn hành lễ, triệu quần vội vàng nâng dậy hắn phụ tử hai người. Ta nơi này mang theo một bầu rượu, cố ý vì ngài thực tiễn, mong rằng ngài thuận buồm xuôi gió, ma đáo thành công. Hắn đi ra ngoài, Mặt sau cũng đi theo quận vương phủ gã sai vặt bình an, hắn nhanh nhẹn nhi cầm rượu lại đây, trương chiêu cầm rượu uống. Một hơi cạn sạch, đem không ly đối với hắn ý bảo, thật là làm phiền thế tử. Ngài mau đừng như vậy kêu ta, ta năm nay lấy tự, kêu lương tài, ngài gọi ta lương tài liền hảo. Trương chiêu liền nói, lương tài, đảo thật là hảo tự. Thấy triệu quần mắt nhìn thẳng, lại tâm sinh hảo cảm, hảo tâm cùng hắn nói, ta này vừa đi chỉ sợ đồng nhi hôn sự cũng vô pháp trở về, nàng lần này lại không thể đi theo chúng ta đi, mong rằng thế tử có thể quan tâm liền nhiều quan tâm chú... vừa. Lúc, bên kia có cái đình, chúng ta qua đi ngồi ngồi. Triệu quần ánh mắt vừa động, đi theo trương chiêu qua đi, trương côi lưu lại đem bình an đưa tới phía trước nghỉ ngơi. Đình chỉ có một vị thiếu nữ, hốt mắt ứng đỏ, nhìn như là đã khóc giống nhau, chỉ thấy nàng người mặc điệp hí thủy tiên váy Sam. Hơi hơi trợn tròn mắt, mắt ngọc mày ngài, cùng cung nữ đồ trung dương phi tương tự cực kỳ, Mỹ Diễm đến cực điểm, triệu quần lại bình tĩnh rốt cuộc cũng là người trẻ tuổi, trong. Lòng tức khắc tràn ngập vô hạn mơ màng, trương chiêu đẩy đẩy hắn, thế tử đi thôi. Thấy triệu quần dáng vẻ kia, trương chiêu vừa lòng nhéo nhéo cũng không tồn tại tròm dâu, ám đạo, tiểu tử thúi vừa rồi còn cùng ta chơi thâm trầm, hiện tại phá công đi. Nguyên bản Ngọc Đồng là cùng Khúc Thị cùng nhau ở trong đình nói chuyện, Khúc Thị nói phải đi về lấy điểm đồ vật, cho nên lưu lại Ngọc Đồng. Nàng nghe được tiếng bước chân còn tưởng rằng là nương lại đây, không nghĩ tới tiếng. Vào chính là hắn, nàng vội vàng thu hồi nữ nhi thái, đứng dậy hành lễ, cấp thế tử thỉnh an. Triệu quần tò mò nhìn nàng một cái, thân mình lược đi phía trước xem xe... mau đứng lên. Ngọc Đồng đứng lên, hơi có chút co quát. Ngươi ngồi xuống nói chuyện Ta là tới đưa cha ngươi đi nhập chức Ngươi khóc cái gì Triệu quần đương nhiên đem ngọc đồng đương người một nhà Đây chính là hoàng thượng chỉ hôn người Hắn tương lai thế tử phi Ngọc đồng cũng không sợ sinh Còn không Phải luyến tiếc ta nương Ta đánh ra sinh ra được không cùng ta nương tách ra quá Ngươi xem nơi xa bộ công anh Triệu quẩn theo tay nàng Chỉ phương hướng xem qua đi Bộ công anh bị gió thổi tan Chỉ nghe thấy ngọc đồng nói Ngươi xem đây là nhân lực không thể vì Ta hiện tại chính là kia từng viên bố công anh hạt giống Phải bị gió thổi đến mỗi một chỗ rơi xuống mọc dễ Nhưng lời này triệu quần lại nháy mắt đã hiểu Hắn bỗng nhiên cười Ta cũng là Hắn đối Ngọc Đồng nói Chuyện phương thức rất có hứng thú Không phải ngượng ngùng Cũng không phải đanh đá lớn mật Hắn muốn biết hắn nói như vậy Ngọc Đồng sẽ như thế nào trả lời Quả nhiên cô nương này cùng hắn phía trước Chứng kiến cô nương đều bất đồng Chỉ thấy nàng cũng đi theo cười, thế tử không hối hận. Triệu quần nhướng mày, đến chi ta hạnh. Nói xong xem tiểu cô nương lược nhíu mày, hắn không tự giác hóng nói, ngươi yên tâm. Ta yên tâm cái gì? Ngọc đồng thầm nghĩ, bất quá hai người. Dù sao cũng là người xa lạ, nói một ít giống thật mà là giả nói. Ngọc đồng sơ ấn tượng đối triệu quần ấn tượng thực không tồi. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng triệu quần thân là Ngọc Châu biểu ca, Có thể hay không cũng không thể hiểu được cùng nhị phòng giống nhau quái nàng. Hiện tại nàng còn yên tâm một chút. Tóm lại triệu quần thoạt nhìn vẫn là thực linh đắc thanh. Đối nàng cũng là thiện ý muốn nhiều một chút. Như vậy liền rất có thể. Về sau nàng chân chính gả đi vào lại nỗ lực. Cũng không một. Trương chiêu cũng không biết hai người nói cái gì. Khá vậy không thể làm cho bọn họ nói lâu lắm. Vì thế nàng đối vương mụ mụ xử cái ánh mắt. Vương mụ mụ hiểu ý. Bước nhanh tiến vào đình. Nhỏ dọng thỉnh Ngọc Đồng trở về, Ngọc Đồng quay đầu lại xin lỗi đối triệu quần cười một chút, thuận theo đi theo vương mụ mụ đi rồi. Vừa lên xe ngựa, nhìn đến Khúc Oánh cùng Khúc Thị đều dường như không có việc gì, Ngọc Đồng lúc này mới ra vẻ chấn định cùng Khúc Thị cáo từ. Khúc Thị lại công đạo Khúc Oánh một lần, nghe được Trương Chiêu ở bên ngoài thúc dục, Khúc Oánh mới mang theo Ngọc Đồng thượng mặt khác một chiếc xe ngựa, nguyên bản còn tính toán cùng Ngọc Giai cáo từ cũng chưa thời gian. Nhìn đến trương chiêu đoàn người chạy lấy người, Ngọc Đồng mới nếu nhiên sở thất đi theo ca tẩu hồi phủ. Triệu quần nhìn đến Ngọc Đồng các nàng cũng đi rồi, mới cùng Bình An nói, chúng ta cũng đi thôi. Bình An xem Triệu quần tâm tình không tồi, nhưng... Thật ra yên lòng, hồi phủ lúc sau một tháng trương phủ việc hôn nhân làm, Ngọc Bình việc hôn nhân lại mắc kẹt. Nguyên lai like là tiểu chu thị ở hỗ trợ xử lý Ngọc Bình việc hôn nhân, không nghĩ tới nàng có thân mình. Vừa lúc Lý Thị thân mình có điểm không sảng khoái, trong lúc nhất thời chỉ có thể làm ơn Vương Thị tới làm, Vương Thị lại muốn mang theo Ngọc Phượng đi thôn trang thượng tinh dưỡng. Khúc oánh cái này tam phòng ngũ thiếu nai nai đã bị bắt tráng đinh, Lý Thị lại bỏ. Thêm chưa gả cô nương ra Ngọc Kỳ cùng Ngọc Đồng ra tới luyện tập, khúc oánh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba người tụ ở khúc oánh trong phòng, Ngọc Kỳ hàng năm đi theo Lý Thị bên người mưa dầm thấm đất, Còn có hoàng tử phi tỷ tỷ dạy dỗ, biết đến đồ vật muốn nhiều một ít, nhưng Ngọc Đồng thật vụ vững chắc, ca ca tẩu tử thành thân nàng liền tự mình tham dự quá, chương phủ thành thân nàng cũng quan khán quá toàn bộ quá trình, cho nên hai người ở nghĩ một ít chương trình. Thời điểm, khúc oánh đều chỉ có thể ở một bên nghe. Đã đại khái chương trình đã định, chỉ sợ ngũ tỷ lần này thỉnh khách nhân muốn nhiều một ít, lại làm phòng bếp nhiều chuẩn bị một ít, còn có cái này tân lang vào cửa. Cùng tứ tỷ lần trước giống nhau Ở chỗ này nhiều bố trí một ít người là được Ngọc Đồng kiến nghị nói Rốt cuộc đây là đại phòng sự tình Ngọc Kỳ trước tán đồng Lại nói Ta trước đem cái này lấy về đi cho ta nương nhìn xem Nếu là có thể nói Buổi chiều ta Lại qua đây Ngọc Kỳ vừa đi Ngọc Đồng thấy Khúc hoánh có chút nhàm chán Liền đề nghị nói Tổ tử cũng ngắm lại lần này Cần không cần cắm vài người đi vào Khúc Oanh rất là giật mình cắm người, đúng vậy bằng không ngươi vì cái gì muốn tranh cái này nước đục, đại tẩu thân mình là có, miệng lại không phải không thể động, đại bá mẫu như vậy giỏi giang người sớm đã có đối sách chúng ta đây đều là múa rìu qua mắt thợ đại phòng thê thiếp không hợp cũng chỉ là tạm thời hiện tại muốn chúng ta tới làm như thế nào có thể không cho điểm chỗ tốt Ngọc Đồng cảm thấy khúc oánh ở khúc quốc công phủ bị nhị cứu mẫu dưỡng quá đơn thuần, ở trong phủ không điểm tai mắt sao được Lúc ấy nếu không phải tương trúc nhắc nhở, Ngọc Đồng nói không chừng đã bị người hãm hại, khúc oánh thật đúng là không nghĩ tới này một tầng, nàng còn một lần cũng chưa đã làm chuyện như vậy, liền khiêm tốn hỏi Ngọc Đồng, kia mội mội nói muốn như thế nào làm? Ngọc Đồng suy, nghĩ một chút, buổi chiều Ngọc Kỳ lại đến, khẳng định là đại bá mẫu đều xem qua chúng ta chương trình, Ngọc Kỳ cùng ta đều là cô nương già, muốn xen vào sự còn phải tẩu tử tới, hướng danh sách thượng muốn thêm người thời điểm. Tổ tử liền điều mấy cái buồn phủ, lại đem chúng ta phòng người phóng một hai cái đi vào. Không thiếu được có thể trộn lẫn hai cái vị trí, chờ đại bá mẫu lại lấy quá khứ thời điểm cũng sẽ không nói cái gì. Xem khúc oánh còn có điểm lo lắng, Ngọc Đồng. An ủi nói, đây đều là cam chữ, ngươi không làm cũng không có gì. ân mụi mụi yên tâm, ta sẽ hảo hảo suy xét. Khúc oánh ở nào đó trình độ cùng Ngọc Châu có điểm giống. Có chút thiên chân thiện lương, ở nhà không tiếp xúc quá cái gì mặt âm u, nhưng nàng lại so ngọc châu hảo một chút chính là thực thích ứng hoàn cảnh, cũng không tự oán tự ngải đi sợ hãi tiếp thu một chút sự tình. Cho nên giữa trưa trương côi trở về ăn cơm, khúc oánh liền đem chuyện này cùng trương côi. Nói, việc này trước kia ta cũng chưa làm qua, mội mội nói đây đều là cam chịu sự tình, tướng công ngươi nói đi. Trương côi buông chén đùa, sát sát miệng, Càng loạn mới càng tốt cắm người. Hiện tại mọi người đều ghé vào cùng nhau làm hỷ sự. Cho nên không có thời gian đi làm cái gì. Đến lúc đó tứ phòng vào tân tức phụ. Chúng ta muốn ở trong phủ chủ hồi lâu. Nếu là đôi mắt mù, lộ tai điếc. Kia không phải suốt ngày bị nắm cái mũi đi. Xem khúc hoánh suy nghĩ. Trương côi liền. Nói. Cũng không phải ta khoe khoang. Ngọc đồng quản gia rất có một bộ. Ngươi ngày thường có không hiểu có thể hỏi hỏi nàng. Như thế. Khúc oánh nghĩ nhà mình cái này cô em chồng mới gặp chỉ cảm thấy khí thế lăng nhân, nhưng dần dần lại cảm thấy nàng xác thật mọi thứ so người cường. Nói chuyện thẳng thắn, cùng chính mình cũng không tàng tư, nàng cũng là thực tin tưởng nàng. Hảo, buổi chiều chờ Ngọc Kỳ lại đây ta lại an bài người qua đi. Xuân anh đề đề vừa lúc 10 tuổi, lưu. Chữ trong phủ truyền lời vừa lúc, tiểu tử này hiện tại ở phòng bếp đánh tạp, vừa lúc điều lại đây, ngày sau cũng hảo thăng trờ. Nói không chừng còn có thể làm quản sự. Ngọc Đồng liền cùng Xuân Anh nói. Xuân Anh nơi nào còn có không tán thành. Xuân Anh thấy Ngọc Đồng có chút lo lắng sốt ruột. An ủi Ngọc Đồng. Ngũ thiếu nãi nãi mới vừa gả tiến vào. Còn không hiểu biết những việc này. Ngài nhiều cùng nàng nói nói thì tốt rồi. Tốt xấu nàng cũng là khúc quốc công phủ xuất thân. Ta đảo không lo lắng tẩu tử. Nàng tuy nói là tân nương tử. Rốt cuộc cũng là đại gia xuất thân. Hiện tại chỉ là mặt nộn. Chờ đến qua mấy tháng thượng thủ thì tốt rồi, nhân ra chính là khúc quốc công phủ xuất thân, Ngọc Đồng vẫn là tin tưởng nàng năng lực, người luôn là yêu cầu nhất định thích ứng năng lực, nàng biết đến là mặt khác một việc, đây là ngụy mụ mụ đêm qua báo cho chuyện của nàng, nhìn dáng vẻ hẳn là khúc thị bày mưu đặt kế, trước kia cảm thấy nàng tuổi còn nhỏ, nhưng việc này không có nói cho nàng, hiện tại sợ Ngọc Đồng bị hống, cho nên báo cho nhà nàng chung sự tình. Nguyên lai like Ngọc Hàm là gian sinh nữ A Vậy hoàn toàn có thể thuyết minh vì cái gì vương thị đối nàng như vậy hảo? Rõ ràng vương thị căn bản là không cho phép tứ thúc trương tà nạp thiếp, liền lão thái thái đều rất có phê bình kín đáo, đã có thể có tình huống như vậy hà trương Tạ từ vương thị gả tiến vào liền không lại nạp qua thiếp, liền đủ để thuyết minh kỳ thật. Trương tà cái kia thiếp chính là cái nguy trang, cho nên vương gia nhân tài sẽ đồng ý Ngọc Hàm gả vào bình tây ba thế tử, Hết thảy không hợp lý sự tình đều có thể nói thông. Hết thảy hết thảy đều là vương gia tạo thành. Trương gia tam phòng đang đợi một cái cơ hội. Hoặc là nói ở sưu tầm bình Tây Bá Gia Hắc Liêu. Này đó còn không thể cùng Xuân Anh nói. Cho nên Ngọc Đồng an ủi nàng. Ta trước ngủ một lát. Ngươi quá một lát tới kêu ta đó là. Buổi chiều Ngọc Kỳ khoan thai tới. Một, nàng cầm vài tờ giấy lại đây. Ngọc Đồng trước làm khúc oánh xem. Hai người thì tại một bên nói chuyện phiếm. Hiện tại Ngọc Kỳ cùng Ngọc Đồng về sau đều là phải gả nhập hoàng gia, hơi có chút cộng đồng đề tài. Ai ai, ngươi gần nhất nhìn đến Ngọc Thi không có? Nhắc tới Ngọc Thi, Ngọc Đồng che miệng cười, ta biết ngươi muốn nói kia sự kiện đúng hay không? Hẳn là thật sự, các nàng ra đi rồi Khang Đại học sĩ chiêu số, cho nên về sau nàng cũng cùng chúng ta giống nhau. Ngọc Kỳ khinh thường nói, ta xem nàng là muốn gả tôn thất tưởng điên rồi đi. Nhân ra như vậy ngũ thẩm cùng nàng đều đồng ý. Tuy nói kia ra cũng là tôn thất, nhưng bất quá là cái phụ quốc trung úy thôi, đời sau đều không phải tôn thất, hơn nữa kia ra quá cũng giống nhau. Ngọc Đồng cũng khó hiểu, nếu chuyện thật muốn gả đến hảo, còn không bằng tìm những cái đó đầy hứa hẹn cử tử, dù sao khang đại học sĩ môn hạ học sinh nhiều, hà tất nhất định phải gả tôn thất. Phàm là tương đối được yêu thích tước vị rất cao tôn thất, đều là trong cung tứ hôn. Phủ quốc trung úy như vậy Tước vị liền luôn không thượng, muốn ở bên ngoài xính chính là cũng không phải tôn thất chính là qua đến phú quý, Tước vị càng thấp, bạc Lộc cũng ít, lại còn có không thể cùng bình thường người đọc sách giống nhau nhập sĩ, cho nên đuổi kịp ban tộc giống nhau chết lấy tiền lương, muốn duy trì thể diện chút tiền ấy liền không đủ. ta là không hiểu nàng người này, nàng ý tưởng. cùng chúng ta đều không giống nhau. Ngọc Kỷ Bữu môi Xem hai cái người càng nói càng xa, Khúc oánh vội vàng ngắt lời, nơi này nghĩ người, từ phòng bếp cùng chuồng ngựa điều mấy cái gã sai vật lại đây, lục muội muội cùng thất muội muội đều nhìn xem. Ngọc Kỳ cũng là trong lòng hiểu rõ, vừa thấy vinh mụ mụ tiểu tôn tử thế nhưng có mặt, liền cảm thấy không thành vấn đề, Ngọc Đồng càng là xem đều không xem trực tiếp xua tay, các người quyết định hảo là được. Khúc oánh vừa, thấy cũng chưa phản đối, liền mang theo người đi tìm lý thị hội báo, Ngọc Đồng đưa Ngọc Kỳ trở về. Vừa lúc đụng tới Ngọc Châu từ bên ngoài đi tới, Ngọc Đồng thấy nàng mũi đông lạnh hồng hồng, vội vàng hỏi, bát muội đây là đi nơi nào, như thế nào đông lạnh thành như vậy, ta đi thục nhi nơi đó, thất tỉ, ta đi trước. Ngọc Đồng đối với Ngọc Kỳ nhún nhún vai tỏ vẻ nàng cũng không biết, Ngọc Kỳ lại nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều cái gì, dù sao sự tình đã thành kết cục đã, định, các nàng muốn thế nào cũng không thành. Xuân Mama xem vẫn luôn ở viết chữ Uông Thục Nhi, như vậy chấn định, nàng nhìn không được lại nhảy vài câu, cô nương, tốt xấu ngươi cũng phải đi đại phòng đi lại một vài, hiện tại đại thái thái bị bệnh, ngài nên đi xem, đi ta tự nhiên muốn đi. Uông Thục Nhi đình bút, nàng ở nhân gia trong nhà ở, tốt xấu cũng phải nhìn xem chủ nhân gia không phải, bất quá nàng lại nghe được Xuân Ma Ma nói, ngài hiện giờ tuổi cũng không nhỏ. Cùng ngài giống nhau đại lục cô nương cùng thất cô nương đều có nhân ra, chính là bát cô nương tuy rằng không có, nhị thái thái cũng lấy người bắt đầu tương nhìn. Ngài cần phải, ma, ma ta nguyên không nghĩ này đó. Uông Thục Nhi trực tiếp đánh gãy, nàng lại nghĩ tới Ngọc Châu mới vừa rồi lại đây cùng nàng lời nói. Kia trong lời nói thế nhưng để lộ ra muốn cho nàng gả cho nhị phòng trưởng tử tùng minh, nàng tuy nói mấy năm nay chậm rãi không đi lão thái thái nơi đó. Quá nhị phòng hai vị con vợ lẽ tùng minh cùng tùng nhuận hắn vẫn là biết điểm nhi. Nàng như thế nào sẽ muốn gả tùng minh cùng tùng nhuận, gần nhất tùng minh hiện tại bất quá là hỗ trợ liệu lý công việc vặt, thứ hai nghe nói đều không thế nào nhận tự, người như vậy nàng không nghĩ muốn. Uông Thục Nhi đi lý thị nơi đó thời điểm vừa lúc nhìn đến khúc oánh ở một bên nói chuyện, Vinh Mụ Mụ liền nói, biểu tiểu thư trước tiên ở bên ngoài ngồi trong chốc lát, ngũ thiếu nãi nãi đang... Ở cùng chúng ta thái thái thương lượng sự tình. Là, mụ mụ đi trước vội chính là. Vinh mụ mụ làm tiểu nha đầu bưng trà lại đây. Liền vào buồng trong. Khúc oánh chính đem chính mình thêm người cùng với đại khái lưu chỉnh nói một lần. Lý thị lại cường điệu hỏi vài cái địa phương. Khúc oánh đều có thể trả lời ra tới. Ngươi nguyên bản tuổi trẻ liền ít đi không được ta hỏi nhiều vài câu. Ngọc Bình là chúng ta đại phòng cô nương. Thiên ta cái này thân mình lại không còn dùng. Được. Ngươi đầu một hồi làm cái này, các ngươi thái thái nếu là ở, ta cũng không cần nhọc lòng. Lý thị vẫn là thực vừa lòng khúc oánh, hồi hồi tới nơi này đều phải mang điểm chính mình làm điểm tâm, nói chuyện thực bình thản nếu là ngọc đồng lại đây nàng còn không thiếu được đánh lên tinh thần tới, sợ ở vãn bối trước mặt mất mặt, mà ở khúc oánh trước mặt lý thị thực thả lòng. Khúc oánh cũng làm cung kính trạng, chúng ta thái thái đi phía trước liền dặn dò ta nếu là lưỡng, Lự sự tình chỉ lo tìm đại bá mẫu, ngài cần phải nhanh lên hảo lên, ta mới có thể phiền toái ngài. Lý thị thật mạnh ấn vài cái huyệt thái dương, Khúc Oánh thấy thế vội vàng cáo từ. Nàng ra tới nhìn thấy Uông Thục Nhi, thuận miệng chào hỏi, Uông biểu môi hảo. Uông Thục Nhi đứng dậy đáp lễ, năm biểu tẩu hảo. Khúc Oánh vẫn luôn là cái đặc biệt thiện giải nhân ý người, nàng không giống người khác hỏi liền trực tiếp đi, mà là lại hỏi nhiều một câu, biểu môi là tới xem đại Bá mẫu sao? Uông Thục Nhi gật đầu, khúc oánh liền nói, Đại bá mẫu này một chút không thoải mái, Đã nghỉ ngơi, nếu không ngươi ngày mai lại đến. Vinh mụ mụ vừa lúc từ buồng trong ra tới, Cũng cùng Uông Thục Nhi nói, Ngũ thiếu nãi nãi nói chính là, Thục cô nương hôm nay đi về trước, Ta sẽ cùng đại thái thái chuyển đạt ngài tâm ý. Lẫn nhau lại nhiều hàn huyên vài câu mới đi. Vinh mụ mụ vào buồng trong, Thấy Lý Thị ngồi dậy, Ngài như thế nào đi lên? Nằm không thoải mái Ngươi nói cái kia Ngọc Bình cũng thật là Tự mình cảm thấy của hồi môn bất mãn thác Tô Di Nương cùng ta nói đó là Thiên nháo đến hầu ra nơi đó đi Ta lại không phải kia chờ cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ người Nhưng thật ra bị hắn dường như nắm nhược điểm giống nhau Kỳ thật lý thị xem như khó được hiền huệ người Cùng thứ nữ tìm người ra cũng là môn đăng hộ đối Không có làm khó nàng Đến nỗi của hồi môn 48 tám nâng cũng là lẽ thường Tổng không thể cùng nàng nữ nhi so đi, huống Hồ đối phương ra xính lễ cũng giống nhau, thứ nữ tâm mắt to không, Vinh mụ mụ cười nói, ngài cũng thừa dịp lần này hảo hảo tính dưỡng mấy ngày, nô tì xem ngũ thiếu nãi nãi cũng không phải kia trò tranh quyền đoạt lợi người. Như thế, lý thị quản cái này đại gia, mỗi ngày đều vội thực, nàng lại không tín nhiệm tiểu tru thị, không dám đem quá nhiều sự tình giao cho tiểu tru thị. Làm phủ ca nhi tức phụ cũng lại đây cùng nhau vội, Các nàng người trẻ tuổi luôn là so với ta hảo Cũng không biết tứ phòng nghĩ như thế nào Chỉ nhớ rõ ngọc hàm cái kia cô nương Rõ ràng tứ phòng hai cái nhi từ tuổi cũng lớn Vừa lúc cũng là muốn cưới vợ thời điểm Phủ ca nhi tức phụ nói chính là tân vào cửa ngũ phòng Con trai độc nhất Trương phủ thê tử lưu thị Lưu thị tuy là võ tướng gia cô nương Ở nhà cũng nghe nói qua quản quá ra Là cái an tính người Vinh mụ mụ cũng nói Đúng vậy Còn hảo tam phòng cùng ngũ phòng cưới con dâu đều là hảo ở chung, ta hôm nay còn sợ là thất cô nương lại đây, kiến thức ngũ thiếu nai nai tơi cứ yên tâm nhiều. Ngươi cái này lão hóa, lý thị cười lắc đầu, vinh mụ mụ cũng không phải thật sợ thất cô nương, chỉ cảm thấy nàng người này đọc thư cũng nhiều. Màu chốt là các loại thông hiểu đạo lý, nói một câu sai rồi, nàng khả năng đều sẽ sửa đúng ngươi, huống chi là làm việc. Nàng làm sai rồi chính mình sẽ trực tiếp nhận sai, là cái lanh lẽ người, nhưng ngươi nếu là sai rồi còn không thay đổi nàng sẽ vẫn luôn. Cùng ngươi nói, bất quá mọi người đối người này có đều ý, rất ít có người tưởng pha dối. Ngọc Bình hôn sự làm gợn sóng bất kinh, cứ việc đối với Ngọc Bình tới nói là thiên đại sự tình, đối với Tô Di Nương tới nói là nhất khẩn trương một ngày. Lý thị ở Ngọc Bình xuất giá ngày đó nhưng thật ra hảo rất nhiều, nhất phái đương ra bà chủ khí tượng. Ngọc Kỳ cũng hỗ trợ chiêu đãi khách nhân, nàng hào phóng cùng khoan dung làm Tuân Vương phủ lại đây tương lai nhà chồng thật phần vừa. Lòng, bởi vì Ngọc Kỳ hôn sự đã tới rồi tháng chạp, cho nên Tuân Vương phủ tặng thực trọng lễ lại đây, theo sau chính là tín quận Vương phủ đưa lễ cấp tam phòng, ngược lại cấp nhị phòng lễ thường thường, chính là tầm thường thân thích ra. Cô nương, này đó huyết yến rất là quý báu, nô Tỳ làm ngân hồng cầm đi đốn cho ngài, mỗi ngày buổi sáng uống điểm, Hạ kết vui tươi hơn hở giúp Ngọc Đồng thu thập đồ vật. Đương nhiên tam phòng đáp lễ cũng không nhẹ, đại bá mẫu Lý Thị nhìn. Tín quận vương phủ đơn tử, cũng cảm thấy thận trọng rất nhiều. Ngọc Kỳ có chút không cao hứng, như thế nào cùng tuân vương phủ cấp không sai biệt lắm a Tín quận vương phủ cùng tuân vương phủ cũng không thể so. Tuân thân vương là thân vương vương tước, hoàng thượng tín nhiệm nhất đề đề. Tín quận vương phủ cũng không phải là Lý Thị vì nàng giải thích nghi hoặc. Tốt xấu tín quận vương chỉ có như vậy một cái nhi tử, có thể làm người xem nhẹ không phải. Nàng quay đầu lại. Cùng Ngọc Kỳ nói, muốn nói ngọc đồng gà đi vào cũng không nhất định hảo, có thể sinh nhiều điểm hài tử cũng không tệ lắm, nếu là cái bụng không biết cố gắng về sau nhưng có nếm mùi đau khổ. Này nói chính là đại lời nói thật, nữ nhân không có nhi tử, lại ân ái cũng ngăn cản không được hiện thực à. Đại phòng còn tính bình tĩnh, nhưng nhị phòng là thập phần bất bình. Đặc biệt là hoa thị, vốn dĩ con vợ lẽ thành thân một chuyện làm nàng liền phi thường khó chịu, hiện tại còn bị lộng cái khác biệt đối đãi Trước kia kỳ thật tín quận vương phủ cũng là như thế, chỉ là năm nay cùng tam phòng đưa lễ quá dày, cho nên nàng bất bình, nguyên bản hết thảy đều nên là nàng nữ nhi. Khúc oánh cùng ngọc đồng cùng nhau đến lão thái thái nơi này thời điểm, liền cảm giác nơi này bầu không khí không lớn bình thường, tiểu Chu thị miễn thỉnh an. Cho nên Trương phủ chi thê lưu thị Cùng khúc oánh hai cái tôn bối tức phụ Muốn đi hầu hạ lao thái thái Ngọc đồng liền ở tỉ Mội chung tìm vị trí ngồi xuống Nàng nghĩ nếu là có Ngọc dai ở thì tốt rồi Hai tỉ mội thường thường có thương có lượng Hiện tại nàng có điểm như vậy Một mình chiến đấu hăng hái ý tứ Bất quá kỳ thật cũng liền như vậy hồi sự Ngọc kỳ có lẽ là muốn xuất giá Cho nên không biết suy nghĩ cái gì Ngọc Châu cùng Ngọc Phượng Ở bên nhau nói chuyện Ngọc Hoa cũng chưa lại đây Chỉ có Ngọc Thi vẫn luôn đang nghe Lão Thái Thái nói chuyện Côi ca nhi tức phụ Tín quận vương phủ Nếu tặng lễ trọng lại đây Đáp lễ cũng không thể nhẹ Lão Thái Thái cùng Khúc oánh nói Khúc oánh châm trước một chút Là ta đã cùng đại bá mẫu thương lượng Tất nhiên là hồi đủ lễ Phương không ngã chúng ta hậu phủ thanh danh Lý thị cũng giúp Khúc Oanh nói Ngọc Đồng cùng Ngọc Kỳ đều là giống nhau Người khác nói đến nhà của chúng ta đều nói ra ba cái vương phi Nhà chúng ta cô nương ngày sau đi ra ngoài nhưng không lo Không nghĩ tới tưởng thị nói tiếp Ai nói không Phải Tín quận vương phủ tặng như vậy nhiều thứ tốt Ta đều nhìn mắt thèm Về sau chúng ta bảy chất nữ gà đi vào khẳng định hưởng thanh phúc Lời này nói không âm không dương Khúc oánh cười nói Chẳng lẽ Ngọc Thi liền không phải Ngũ thẩm cũng thật sẽ nói dỡ Khúc oánh dù sao cũng là tiểu bối không bằng cô cô khúc thị vẫn là tưởng thị tẩu tử có thể ép tới chú chật cũng liền không có đi lượt nàng mũi nhọt lưu thị cùng Trương phủ tính cách giống nhau ôn thôn thực thành thật bộ ráng càng không dám nói tiếp nữa bị tưởng thị trừng mắt nhìn vài mắt thỉnh an xong rồi ngọc đồng cùng khúc oánh chị dâu em chồng hai người cùng hồi tam phòng khúc oánh có chút khó hiểu như thế nào nhị thẩm cũng chưa nói cái gì ngũ thẩm nhưng thật ra như vậy gấp không chờ nổi nhảy ra nói ngọc đồng lắc đầu Nàng nguyên bản cho rằng ta cùng Ngọc Thi giống nhau, bị xoát xuống dưới, nhưng ta hiện tại thoạt nhìn lại so với nàng nữ nhi quá muốn hảo, cho nên nàng không như vậy chịu phục. Bất quá nàng cũng liền một trương miệng, ngươi đừng lý nàng. Có người phải làm chuyện xấu đều không nhất định có cái kia cán đảm, không nhất định mỗi người đều là Trương Ngọc Tình. Huống chi tưởng thị chỉ là không phục thôi, trên thực tế hai phòng là không có gì ích lợi xung đột. Chân chính mơ ước ngọc đồng vị trí người là nhị phòng, mà nhị phòng người khúc thị dùng tùng minh cùng tùng nhuận hôn sự vướng hoa thị, chờ đến nàng xuất giá sau, những việc này cũng liền không có gì. Tín quận vương phủ đương nhiên cũng thu được an bình hậu phủ đáp lễ, triệu lăng nhìn nhìn, nói câu, không tồi, biết lễ thượng vãng lai. Ngươi nha đầu này như thế nào hiện tại lại không nói nhân ra không hảo. Phía trước ngọc châu chính là mỗi ngày bị ngươi bẩn thỉu Tín quận vương phi khó hiểu nữ nhi cái nhìn, triệu lăng cười nói, nếu là Ngọc Châu vào cửa, nàng lại là ngài con dâu, đến lúc đó nữ nhi ở ngài trước mặt nhưng còn có đường sống. Nhưng người khác liền không giống nhau, ngài đem nàng làm con dâu đối đãi, nàng vì lấy lòng ngài cùng ca ca cũng muốn phụng dưỡng hảo ông cô A còn nữa Ngọc Châu cái kia tính tình không lớn thích hợp nhà chúng ta. Tín quận vương phi không có nhiều lời, lại thỉnh tín quận vương lại đây làm hắn định tiểu lệ đính hôn nhật tử. Lại nói trở về Ngọc Kỳ hôn sự làm tương đương long trọng, so với nàng hôn sự, Ngọc Đồng mới biết được vì cái gì các nàng đều cảm thấy Tuân Vương Phủ là môn đỉnh cấp việc hôn nhân. Tuy nói hết thảy đều có định chế, chính là Tuân Vương Phủ thâm chịu hoàng ân, cho nên Ngọc Kỳ thành thân cùng Ngày Thái Hậu cùng Hoàng Thượng đều ban thưởng không ít cống phẩm lại đây, Diệp Thiểu làm đón dâu tôn thất tức phụ đều xem đôi mắt lên men, Ngọc Kỳ ghi nhớ tỉ tỉ nói nhất định phải đại khí đoan trang. Không thể chơi tính tình Trương Phát đem tiểu muội muội đưa lên kiệ hoa sau Trương côi mấy cái trong tộc huynh để mới bắt đầu bồi rượu Ngọcồng bực này cô nương ra liền ở phòng trong ăn tiệc hôm nay trận này Hỷ Yến Lý Thị nhà mẹ đẻ người đều tới Lý Thị Tẩu Tử cũng giúp rất nhiều vội Lý Thị trong lòng vẫn là thực cảm động lý đại Thái Thái nắm Lý Thị Tây nói Ngọc Kỳ có thể có như vậy tiền đồ cũng là chúng ta nhạt thấyội muội cũng coi như là ngao ra tới Trước kia hậu phu nhân Lý Thị nhiều nghẹn khuất A thượng có bà bà quản, nhi nữ hôn sự đều không khỏi mình, ngay cả thân nữ nhi đều bị bức đến. Tỉnh ngoài đi, còn hảo liễu ám hoa minh, hiện tại Ngọc Yểu cùng Ngọc Kỳ đều gà đến hoàng thất, tiểu tru thị bị áp không dám nhiều lời một câu, chính là lão thái thái lời nói cũng ra không được ninh viễn đường, cô em chồng mới xem như ra đầu, Lý Thị chính mình là cao hứng, còn không quên nhà mẹ đẻ người, đặc biệt là nhà mẹ đẻ cháu trai. Nàng nói, lão nhị gần nhất như thế nào, nguyên bản năm đó hai nhà còn chuẩn bị thân thượng kết thân, đều là đào tâm mi quấy rối, cho nên Việc hôn nhân không thành, Ngọc Kỳ có hảo nơi đi, nhưng Lý Nhị còn không có hỷ tin, nhắc tới cái này Lý Phu Nhân liền đau đầu, miễn bản hắn, hiện nay còn nửa chết nửa sống, muốn ta nói thế nào cũng phải tìm cái tuyệt thế mỹ nhân không thành, một chút một lát cả nhà cũng không biết thượng nơi nào tìm đi Nói trắng ra là Lý Nhị tuy là con vợ cả, lại không có tước vị, tự thân ân ấm cái long cấm úy, cũng chỉ có thể coi như là giống nhau. Ai, nếu là ta tam phòng cái kia chất nữ, không bị tuyển tú tuyển thượng, nhưng thật ra phù hợp ngươi yêu cầu. Ngọc Giai tuy rằng xinh đẹp, nhưng dù sao cũng là con vợ lẽ, Ngọc đồng bộ giáng sinh phi thường hào, người cũng có thể khô mát lợi, là cái rất có thủ đoạn cô nương, ở diện thánh thời điểm đều có thể như vậy xuất sắc. Lấy quận vương thế tử làm xứng, đối phó lý nhị người như vậy phỏng trừng dễ như trở bàn tay. Lý phu nhân nhướng mày, Nga, ta biết ngươi nói chính là ai, là cái xinh đẹp người. Ai nói không? Phải, tổ tử xem nhị phòng cái kia ngọc Châu như thế nào, chính là xuyên vàng nhạt áo vị kia, chúng ta lão thái thái chính thác ta cùng nàng tương xem người đâu. Lý thị Thuận miệng vừa hỏi, lý phu nhân nghĩ nghĩ, nếu ngươi nói, ta đợi lát nữa tái hảo hảo nhìn xem Lý Thị hiểu ý Ngọc Đồng các nàng chính đang ăn cơm thấy Lý Phu Nhân lại đây vội vàng đem thượng vị nhường ra Ngọc Đồng ở trong đó tuổi lại lớn nhất cho nên nàng trước hết mời Lý Phu Nhân ngồi Ngài ngồi ở đây đi chúng ta này bàn vừa vặn người không nhiều lắm chén đũa cũng là sạch sẽ Ngọc Thi cũng là phi thường nhiệt tình mời Lý Phu Nhân ngồi xuống Ngọc Châu cùng Uông Thục Nhi liền buồn đầu ăn cái gì Lý Phu Nhân vừa thấy liền cảm giác tại đây 2 tỷ mỗi phụ trợ Hà Ngọc Châu tựa hồ quá thuận theo một ít, kỳ thật này cũng cũng hào, thuận theo liền ý nghĩa không sinh sự, hào đắn đo, tướng mạo cũng xinh xinh đẹp. Cơ hồ là trong nháy mắt Lý Phu Nhân đã đi xuống quyết định. Năm nay ăn Tết Ngọc Đồng liền cảm thấy tâm tình có điểm tiêu điều, tuy nói tẩu tử người cũng không tồi, nhưng rốt cuộc không phải mẹ ruột. Khúc oánh cũng là lần đầu ở nhà chồng ăn Tết, lại còn có muốn chiếu cố hảo cô em chồng. Còn muốn nhanh chóng biết rõ ràng trương ra trên dưới tình huống, cố tình nàng lại có thân mình. Dưới loại tình huống này, tam phòng ăn tết còn phải Ngọc Đồng tới lo liệu. Khúc oánh vẻ mặt ngượng ngùng, vốn là ta nên làm sự, còn muốn làm phiền muội Tử, ngươi cái này mới là đại sự, năm nay các nơi làm ca ca đi liền thành. Ngọc Đồng đối diện năm đi lễ nhưng thật ra không sợ. Nàng chính mình tiểu lệ đính hôn đã định rồi sang năm ngày của hoa, khúc oánh lại có thân mình. Chẳng lẽ muốn chính mình lo liệu chính mình tiểu lệ đính hôn? Thỉnh Lý Thị hỗ trợ lại muốn đi thỉnh, mọi việc không tiện. Ngọc Đồng trở về phòng lại đem ngụy mụ mụ kêu lên tới thương lượng chuyện này. Nàng luôn luôn thích làm vạn toàn chuẩn bị. Hiện giờ, tẩu tử có thân mình, những việc này ta cũng không dám phiền nàng. Đại bá mẫu nơi đó rốt cuộc lại là người ngoài. Ngài xem muốn hay không ta tới chiếu đơn tử an bài, lại làm tẩu tử lộ cái mặt là được. Ca tẩu hôn sự cùng với Ngọc Bình hôn sự nàng đều có tương quan kinh nghiệm, lại sợ không đủ, chính là thỉnh nhà ngoại người, đại bá mẫu khẳng định sẽ có ý kiến. Nào có cô nương ra chính mình làm chính mình tiểu định, ngụy mụ mụ lắc đầu, cô nương bằng không viết thư cấp Thái. Thái quyết định, Ngọc Đồng cười nói, cũng đúng, chỉ là vừa đi gần nhất, khó tránh khỏi thời gian muốn trường một chút, ta trước đem quan trọng thu thập hảo, cũng làm đại bá mẫu tỉnh điểm tâm. Chủ yếu là cái này đề cập đến tam phòng nhà kho sự tình, liền không thể làm lý thị đã biết, đây mới là Ngọc Đồng suy xét trọng điểm. Tam phòng khẳng định có vốn riêng, lại còn có không ít, tuy nói mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chính là muốn như vậy trói lọi lấy ra tới không. Khỏi có chút quá rêu rao, Ngụy Mụ Mụ cũng cảm thấy Ngọc Đồng cái này chú ý hảo, hành, kia ngài hiện tại liền viết thư đi, năm sau là có thể đưa về tới. Nàng vẫn luôn là cái sấm rền gió cuốn tính tình, lập tức viết tin làm ngụy mụ mụ lấy đi ra ngoài. Khúc oánh đầu thứ mang thai, khó tránh khỏi trong lòng thấp thòm, sai người đi nhà mẹ đẻ báo tin. Khúc nhị thái thái tơi thực mau, trong nhà có cái trưởng bối chính là không giống nhau, trương côi vội cảm tạ hắn, còn muốn làm. Phiền mỡ lại đây, ta cũng không biết này đó, về sau muốn nhiều làm phiền ngài. Con rể ánh mắt hoàn toàn ở chính mình nữ nhi trên người. Nhị cứu mẫu rất là vừa lòng, lại cảm thấy nữ nhi tranh đua. Ngươi còn có muốn đọc sách liền đi trước đọc, có một số việc chúng ta nữ nhi nói là được. Ở nhị cứu mẫu trong lòng chỉ cần con dễ thích nữ nhi là được, đến nỗi chiếu cố nữ nhi. Hà nhân nhiều như vậy còn sợ chiếu cố không hảo không thành. Tại thế tục cái nhìn, nam nhân không thể. Ban ngày ở tầm phòng, khó tránh khỏi có vẻ không đứng đắn. Dù sao nhạc mẫu cũng lại đây, trương côi cũng yên tâm đi ra ngoài. Chương côi vừa đi, nhị cứu mẫu ý mừng so vừa nãy càng tăng lên, đây là chuyện tốt, ngươi bà bà nghe xong khẳng định cũng cao hứng, ta tiếp ngươi tin liền tới đây, ngươi này tiền tam thắng nhất định phải hảo hảo. Ngài còn nói đâu, ta này một có thân mình, ngọc đồng nơi đó liền vô pháp xử lý, ta còn không biết làm sao bây giờ đâu, nhị cứu mẫu cũng là làm tiểu nhi tức, hàng năm đều là xảy ra sự tình có người cao to chống phía trước lại có cái có khả năng đại tẩu nàng cơ bản thao chính mình tiểu gia tâm là được cho nên cũng khuyên nữ nhi xảy ra chuyện có người cao to trống hậu phu nhân khẳng định sẽ hỗ trợ ngươi một cái tiểu tức phụ có thể làm cái gì khúc oanh cũng không nghĩ cùng mẫu thân nhiều lời những việc này lấy nàng gả tiến vào này mấy tháng qua xem tuyệt đối không phải đơn giản như vậy trương gia tổng cộng ngũ phòng ngũ phòng đều không lớn hòa thuận làm theo ý mình Chính là nhà chồng cũng là như thế, như thế nào có thể sự tình gì đều là cao vóc dáng trống. Nhị cứu mẫu lại nhảy cùng khúc oánh nói rất nhiều, ngọc đồng bên này tới rồi cơm chiều thời gian mới qua đi thỉnh an, nàng cùng nhị cứu mẫu nói, ta biết nhị cứu mẫu khẳng định cùng tẩu tử có rất nhiều phải chú ý sự tình nói, cho nên thời gian này lại đây, vừa lúc hiện tại bãi cơm, ngươi cái quỷ linh tinh, ta hiện tại liền phải đi trở về, trong nhà còn có chuyện. Nhị cứu mẫu nhưng thật ra thực xem trọng Ngọc Đồng Nàng chính mình bao gồm nữ nhi đều không phải cái gì có ý đồ người Cho nên đối với loại này tiến tới cô nương vẫn là phi thường thưởng thức Đồng thời, Ngọc Đồng đối chính mình nữ nhi còn tính chiếu cố Đối chính mình người tốt, nàng đương nhiên cũng cảm thấy nàng hảo Ngọc Đồng lại lần nữa lưu khách, nhị cứu mẫu vẫn là cáo từ Trùng hợp Trương côi trở về, Ngọc Đồng thừa Dịp huynh tẩu ở, liền đem chính mình sự tình nói ta trước đem một bộ phận quan trọng lễ chuẩn bị, nếu nương cầm tin trở về, ta lại tìm đại bá mẫu đi. Trương Côi không tỏ ý kiến, cũng hảo, việc nhà ta không hiểu, hai người các ngươi thương lượng, nếu có việc chỉ lo phân phó ta. Khúc Oanh cũng cảm thấy thỏa đáng rốt cuộc đây là mội muội chính mình hôn sự, nàng nếu ở nơi đó đính đặc mà nói, khó tránh khỏi cho người ta một loại nhúng tay cô em chồng sự tình cảm giác, huống, Hồ cái này muội muội không phải kia chờ chịu được chậm chế, cần thiết phải cẩn thận đối đãi Mội mội nói rất là, ta tuy nói có thân mình, nhưng tầm thường đi lại vẫn là có thể, nếu là làm ta hỗ trợ, chỉ lo nói một tiếng chính là. Ngọc đồng cảm ta nặng, ta tự nhiên biết tổ tử đều là vì ta hảo. Nàng còn quan tâm khúc oánh thân thể vài câu. Ngày hôm sau đỡ khúc oánh đi lão thái thái nơi đó thỉnh an, lão thái thái còn tính săn sóc, côi ca nhi tức phụ liền không cần lại. Đây thỉnh an, trời ra rét mà hoạt, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đó là. Khúc oánh vội vàng cảm tạ lão thái thái. Cái này làm cho Ngọc Đồng cảm nhận được mang thai có thể là nữ nhân gả vào cửa sau tốt nhất đãi ngộ đi. Ngày thường khúc oánh cùng tiểu tru thị đều là thật cẩn thận đứng ở trường bôi phía sau hầu hạ. Hiện tại thỉnh an đều trực tiếp miễn. Ngọc Đồng cũng nhìn đến Trương phủ chi thê lưu thị rất là hâm mộ nhìn khúc oánh. Các nàng thỉnh an sau khi trở về, lý thị giữ lại. Lão Thái Thái thấy nàng còn chưa đi, liền biết nàng có chuyện nói, đây là làm sao vậy, con dâu cả, Lý Thị cười nói, kỳ thật là chuyện tốt muốn cùng ngài nói, ta nhà mẹ đẻ tẩu tử lần trước lại đây uống rượu mừng, nhìn đến Ngọc Châu, đặc biệt thích nàng, cho nên muốn thảo ngài cách nói, nói chính là Lý Gia Nhị tiểu tử sao, Lão Thái Thái hỏi, Lý Thị gật đầu, là hắn, năm nay cũng 18, tuổi không nhỏ, Lão thái thái này liền bất mãn, hắn không phải cùng đào ra cái. Kia nha đầu lôi lôi kéo kéo, này như thế nào có thể xứng ngươi chất nữ nhi. Phi, Lý Thị trong lòng ám phun một tiếng, chính cái gọi là méo mó nổi xứng bẹp bẹp bếp. Ngọc Châu của hồi môn giống nhau, người cũng giống nhau, phụ huynh toàn vô ô. Người như vậy nếu không phải hắn cháu trai đối đào ra cái kia dùng tình sâu vô cùng, như thế nào luân thượng nàng. Bất quá mặt mũi thượng Lý Thị còn muốn bồi cười hắn còn trẻ tổng hội có chút phong lưu trướng, còn nữa đào ra cái kia. nha đầu lại quán sẽ câu nhân, hiện tại đều tương hướng mà đi. Ta tổ tử là thực coi trọng Ngọc Châu, hôm nay ta cũng liền cùng ngài nói một chút, nếu ngài không đồng ý, ta chỉ cần cùng ta tổ tử hồi cái lời nói là được. Các nàng lý ra cũng không phải không có vừa ý tức phụ, Ngọc Châu cũng không phải duy nhất người được chọn. Lão Thái Thái nghĩ nghĩ, kia hành, ta cùng Lão Nhị tức phụ thương lượng một chút, Kỳ thật nàng cũng là tưởng lo lắng nhiều một chút Lý thị ngay sau Đó cáo lui Lão thái thái lại đem hoa thị đi tìm tới Nói lý thị hôm nay để người Thấy hoa thị không ra tiếng Lão thái thái cười lạnh Hoa thị, ngươi nên sẽ không còn ở kỳ vọng tin vương phủ đi Tức phụ không dám Ngoài miệng nói không dám Người sáng suốt đều xem ra tới nàng Chính là tưởng đem nữ nhi gả cho đi Lão thái thái thở dài một hơi Chẳng lẽ ngươi tưởng Ngọc Châu gả cái cái gì người đọc sách, về sau đi theo nhân ra đến nơi khác làm quan phu nhân? Năm đó, nàng đối phó hai cái thứ nữ chính là như vậy, đầu năm nay làm quan phu nhân nhưng không dễ dàng, khắp nơi buôn bá, tàu xe mệt nhọc, bao nhiêu người liền trực tiếp chết ở trên đường, nơi nào còn so mấy đời nối tiếp nhau hầu phủ con vợ cả chi tử tới hảo, tức phụ toàn bằng lão thái thái làm chủ. Hoa thị không phải cái người thông minh, nhưng phụng dưỡng lão thái thái nhiều năm, cũng minh bạch lão thái thái không kiên nhẫn, huống chi lý ra kỳ thật cũng không tồi, nàng còn nhớ. Mang máng đại tẩu còn chuẩn bị làm lý nhị làm con rể, sau lại chính là bởi vì đào ra cái kia nha đầu sự tình, cho nên hai nhà nhóm kết thành thân ra. Hoa thị đã nhớ không dậy nổi đào ra vị kia cháu ngoại gái bộ ráng, chỉ nhớ rõ nàng vừa tới thời điểm thực hiểu được thảo hậu ra thích. Sau lại, sau lại đã bị trong nhà tiếp đi trở về, lại nói tiết đào tâm mi cũng không sai lầm, tương phản còn phi thường thức thời, chính là quá thông minh, tự cho là đúng cảm thấy chỉ dựa vào. Lão hậu ra thích, lý nhị ái mộ cho nên sự tình liền có thể thành, khẩu khí này đại thái thái như thế nào sẽ nuốt xuống đi. Lão thái thái tự nhiên không thích thứ nữ sinh nữ nhi, huống chi còn đoạt ruột thịt cháu gái việc hôn nhân, kia nàng liền càng khinh thường nàng bởi vì này không chỉ là đối đại phòng khiêu chiến, cũng là đối lão thái thái quyền uy khiêu chiến. Hậu ra ở thời điểm nàng không có biện pháp, nhưng hầu ra đã chết, nàng dựa vào cái gì muốn chịu đựng cái kia. Đồ vật! Hảo, nếu ngươi cũng đồng ý, ta liền cùng ngươi đại Tẩu đi nói, chỉ là lý nhị tuổi cũng không nhỏ, ngọc Châu của hồi môn ngươi nhưng được với điểm tâm, nếu là không đủ chỉ lo hướng ta nơi này lấy là được. Hoa thị lại lần nữa cảm tạ lão thái thái, Trâu Nhi sự lại muốn ngài nhọc lòng. Thẳng thắn nói nhị phòng phân lệ vẫn là rất nhiều, hơn nữa lại có lão thái thái trợ cấp, nhật quá kỳ thật là thực không tồi, nhưng năm đó gả Ngọc Tình thấu 80 nương của hồi môn đa hoa. Nhị hơn phân nửa tiền, tuy nói có lão thái thái cấp, chính là cấp Ngọc Châu liền ít đi rất nhiều. Nhị phòng vô quan vô chức, chỉ dựa tiền tiêu hàng tháng bạc, mua một đôi cây châm đều không đủ, tiền chinh hoa thị không thiếu, nhưng đồng tiền lớn lại thật là thiếu. Hiện giờ có lão thái thái giải lửa xém lông mày, hoa thị trong lòng thực sự thả lỏng không ít. Thiên hơi hơi lượng, Ngọc Đồng nhớ tới lại muốn thỉnh an, không tình nguyện rời giường, bởi vì là ngày Tết. Hạ, trong phủ nơi trốn răng đèn kết hoa, Xuân Anh ở Ngọc Đồng bên ngoài bỏ thêm một kiện tuyết bạch sắc áo lông chồn bên trong sấn thủy hồng sắc tiểu áo, tử riêng mấy cái lại khen nàng mặc vào tới đẹp đẽ quý giá hào phóng. Nàng vừa ra khỏi cửa, lập tức liền cảm nhận được rét lạnh. Này quá lạnh, hôm nay ta thỉnh an trở về các ngươi liền lộng cái bếp lò ăn, cũng ấm áp thực. Vừa dứt lời, liền gặp được Uông Thục Nhi cũng mang theo Xuân Ma Ma mấy cái lại đây, nàng tiến lên đi. Chào hỏi, Uông Thục Nhi cũng vội vàng đáp lễ, bất quá nàng tưởng tượng ở đạo lý đối nhân xử thế mặt trên không đả thông, Ngọc Đồng Đảo cũng không có chọn nàng lý, đương nhiên nếu nàng không phải như vậy không có gì tâm tư cô nương, chỉ sợ hậu phủ cũng sẽ không làm nàng đái lâu như vậy. Cùng nàng so sánh với, Xuân Ma Ma đã có thể linh hoạt nhiều. Trước kia nghe nói đồng cô nương chuyện tốt, đáng tiếc chúng ta cũng không có gì lấy đến ra tay, ngài thích cái dạng gì hoa văn. Chúng ta làm điểm túi tiền cũng coi như là chúng ta tâm ý. Ngọc Đồng cũng lý giải Xuân Ma Ma các nàng tài chính trạng huống sống nhờ ở trong phủ, lại không cái thân thích, đoạt được tiền còn muốn các nơi nhân tình, kỳ thật còn thừa không có mấy. Nàng cũng không cần cái gì quý trọng đồ vật, Dù sao nàng cùng Uông Thục Nhi về sau chú định sẽ không ở cùng cái vòng lui tới. Xuân ma ma khách khí, chúng ta vẫn là bước nhanh đi theo lão thái thái thỉnh an đi. Xuân ma ma bồi cười, thúc dục tiểu nha đầu nhóm nhanh lên đi. Ngọc Đồng vừa vào cửa, thấy mọi người thần thái khác thường, nàng lại bởi vì khúc oánh giữ thai không cùng lại đây, thỉnh quá an sau cũng không dám hỏi nhiều. Sớm một chút cũng ở lão thái thái nơi này dùng, Ngọc Châu luôn luôn sức ăn tiểu. Ăn xong liền buông, Ngọc Đồng lại cảm thấy kia Ngọc Tô cuốn thực không tồi, làm nha đầu hỗ trợ gấp vài lần. Lão Thái Thái nhìn không được nói, bảy nha đầu, ngươi muốn cấm khẩu, nếu trên mặt dài quá. Bệnh ghẻ nhưng như thế nào là hảo? Đây là lời hay, Ngọc Đồng cũng cảm thấy chính mình là có điểm tham ăn, ngượng ngùng là, ta uống nhiều hai ly trà đi trừ hỏa, cũng không biết có phải hay không lánh, cho nên luôn muốn ăn điểm du huân Lão Thái Thái không tỏ ý kiến gật gật đầu, hiển nhiên tâm tư không biết bay tới chạy đi đâu. Lý thị sắc mặt cũng không phải quá hảo, Ngọc Đồng yên lặng ăn xong sớm một chút liền theo tỉ muội cùng nhau ngồi, bọn tỉ muội gà gà, dư lại cũng. Liền sáu bảy người người, các nàng đều là không thích nói chuyện người, Ngọc Đồng cũng chưa nói cái gì. Thái tử phi hôm qua sinh hạ Thái Tôn, ta thân là mệnh phụ muốn vào cung ăn mừng, các ngươi nếu có chuyện gì chỉ lo đi tìm các ngươi đại tẩu đó là... Là, chúng cô nương cùng kêu lên nói, vương thị mang theo Ngọc Phượng ở một bên nói chuyện, nàng là luôn luôn không chú ý này đó, mà Ngọc Đồng liền minh bạch, an bình hậu phủ đại phòng trên cơ bản đã đem hy vọng đẻ ở Tam Hoàng. Từ trên người, cho nên Thái tử phi sinh nhi tử, các nàng liền buồn bực, bởi vì Thái tử địa vị càng vững chắc, Hoàng thượng nhi tử cùng Hoàng thượng đề đề kia nhưng không giống nhau, không phải mỗi người đều có thể trở thành tuân thân vương. Về sau thái tử đăng cơ, tam hoàng tử không nhất định được đến trọng dụng, Ngọc Đồng cảm thấy cũng không tệ lắm, bởi vì nàng cha chính là thái tử nhất phái, thái tử thượng vị đương nhiên đối nhà nàng tới nói là thực tốt, lão thái thái cũng là cáo mệnh, hơn nữa tuổi đại, cũng muốn qua đi, còn lại giống Ngọc Đồng như vậy người rảnh rỗi, liền cáo từ, Uông Thục Nhi mấy ngày nay thuộc đọc sách sử, nàng với đạo lý đối nhân xử thế thượng không phải thực thông. Hôm nay nàng lại từ đại cứu mẫu cùng với bà ngoại trong mắt thấy được đoạt đích tuồng. Mấy ngày nay nàng cùng bạch phu tử một lần nữa liên hệ lên. Vừa lúc tránh đi hậu phủ đi theo bạch phu tử cùng nhau đến nơi khác đi làm phu tử. Hội trình trên đường, uông thục. Nhi liền cùng Xuân Ma Ma nói, Ma Ma, bạch phu tử rất tốt với ta, nguyện ý mang theo ta. Ta tưởng ta tuổi cũng không nhỏ, đi theo bạch phu tử cùng đi nơi khác làm tiên sinh đi. Xuân Ma Ma chấn động. Cô nương, ngươi không chuẩn bị gả chồng, ngài còn có thể phiêu bạc cả đời A Trở về phòng sau, Uông Thục Nhi giữ cửa một quan, trịnh trọng cùng Xuân Ma Ma nói, lời nói thật cùng ngài nói, Ma Ma, nhị cứu mẫu làm ta gả cho Tùng Minh biểu ca, Tùng Minh biểu ca là cái không học. Vẫn không nghề nghiệp người, ta như thế nào có thể cùng người như vậy ở bên nhau, hơn nữa ta ở trong phủ, ngài cũng biết ta tình cảnh. Hiện giờ bạch phu tử cầm tiền của ta giúp ta ở Thông Châu mua cái cửa hàng nhỏ, ma ma đi giúp ta làm buôn bán, ta đi theo bạch phu tử đi quan lại nhân ra làm phu tử cũng có dựa vào. Nhưng cô nương, xuân ma ma vẫn là khó có thể tiếp thu. Uông Thục Nhi cười lạnh, tam hoàng tử phi cùng tam hoàng tử tưởng cùng thái tử tranh, ta nguyên bản. Nghe đào tỷ tỷ nói cũng không lớn minh bạch, hiện tại mới biết được vì cái gì mỗi lần tam hoàng tử phi đều phải chính mình hồi phủ kỳ thật cũng là vì quyền tiền. Hiện giờ thái tử được thái tôn, tam hoàng tử phi chỉ sợ lại muốn ra chiêu, chúng ta tổng không thể đi theo nơi này vô cớ chịu các nàng liên lụy đi. Xuân ma ma nói trắng ra là vẫn là nô tài, sở hữu đều còn muốn nghe uông thục nhi. Nhân ra phải đi, ngươi cũng lưu không được, chỉ là ở ngọc đồng xem ra uông thục nhi. Không khỏi có chút bạc tình, an bình hậu phủ đối nàng cũng coi như là dưỡng dục tri ân, liền nói như vậy đi thì đi. Đại niên sơ nhị, đều là cô nãi nãi nhóm về nhà mẹ đẻ nhật tử, ninh viễn đường lại là tụ tập dưới một mái nhà. Tam hoàng tử phi ngồi ở chủ vị, nàng bên môi thường thường treo tươi cười, lại phi thường có lực tương tác, ở đây không ai không thích nàng, chính là Ngọc Đồng cũng thích cùng nàng nói chuyện, bởi vì ai cùng nàng nói chuyện đều thực chịu coi trọng cảm. Giác, Ngọc Kỳ mặt đều viên một vòng, thoạt nhìn cũng là quá thực không tồi, nhưng Ngọc Tình sắc mặt lại vàng như nến bộ dáng Tỷ, ngươi không thoải mái sao? Ngọc Châu thật cẩn thận hỏi. Ngọc tình trong lòng ấm áp. Tất cả mọi người không phát hiện nàng sắc mặt. Chỉ có chính mình cái này mội mội quan tâm nàng. Nàng lắc đầu, ta không có việc gì. Ngươi yên tâm. Nàng này mấy tháng cũng không biết sao lại thế này. Mỗi lần nguyệt sự tới liền đau không được. Lần này cũng không. Biết có phải hay không thời tiết quá lạnh. Cho nên bụng đau không được. Thỉnh đại phu cũng chỉ là nói khí huyết mệt gì đó. Tỷ, ngươi vẫn là muốn lưu ý thân thể của mình một ít. Ngọc Thi đã bắt đầu ở tam hoàng tử phi trước mặt các loại nịnh ho. Ngọc Kỳ liền cùng Ngọc Đồng cùng nhau nói chuyện. Ngọc Đồng cười nói, xem ra ngươi quá không tồi, ta cũng liền an tâm rồi. Ngươi khẳng định so với ta còn tốt. Ngọc Kỳ là thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, trước kia nàng thường. Thường bị người ta bình luận nói nàng chữ bỏ ra thế bên ngoài không đúng tí nào, nhưng hiện tại gả đến tuân vương phủ. Trượng phu đối nàng thật phần tôn trọng, bà bà người cũng hòa khí, trong nhà chị em dâu càng là mỗi người liên nàng tuổi còn nhỏ nơi trốn thỏa đáng, nàng thậm chí cảm thấy so ở nhà còn muốn hảo. Ngọc Kỳ không phát hiện Uông Thục Nhi, có chút khó hiểu, Thục Nhi đâu, trước kia hậu gia tổng nói nàng không bằng đào tâm mi, uống Uông Thục Nhi, hiện tại đào tâm mi đi rồi, Uông Thục Nhi cũng nên nhìn xem nàng phong cảnh, Ngọc Đồng liền nói, mấy ngày hôm trước liền đi rồi. Năm cũng chưa quá, khóc than thở khóc lóc nháo phải đi, đại bá mẫu cũng không hảo ngăn đón, lại thấy nàng sắc thật là cùng cái kia bạch phu tử thương lượng hảo, khiến cho nàng đi rồi. Nói đến cùng, nàng cũng chỉ là tạm chú nhà của chúng ta, nào có chủ nhân ngăn đón khách nhân đạo lý. Trước kia lý thị có lẽ còn có tâm tình quan tâm, hiện tại lý thị chính mình đều. Sức đầu mẻ chán, nơi nào có thời gian đi quản một cái bé gái mồ côi, Ngọc Kỳ tâm tình có vài phần mất mát Đảo mắt nàng lại giải khai Cùng Ngọc Đồng hứng thú bừng bừng nói lên nguyên tiêu hội đèn lồng Nguyên bản năm nay chúng ta muốn vào cung Chính là Thái tử Phi ở ở cứ Năm nay chúng ta vương phủ chuẩn bị chính mình khai đường sẽ Làm hội đèn lồng Ngươi đến lúc đó nhưng nhất định phải tới Ta đi thích hợp sao Làm một cái thật lâu cũng chưa ra cửa Người tới nói vẫn là Rất muốn đi ra cửa chơi chơi Đương nhiên thích hợp Này lại không có gì Mặc dù là về nhà mẹ đẻ Tam Hoàng Phi cùng Ngọc Kỳ đều là ăn giữa trưa cơm liền đi trở về Ngọc Hàm cùng Ngọc Tình tiếp tục lưu lại Ngọc Hàm trước mắt quá chính là nhất thoải mái Nàng vào cửa không đến 3 tháng liền trực tiếp tiếp quản bình Tây bá phủ quyền to Bà bà bị công công quản thí cũng không dám phóng một cái Bà ngoại lại đau nàng Trượng phu tự không cần phải nói Càng là đem nàng phủng ở Lòng bàn tay, nàng cùng Ngọc Kỳ giống nhau, so ở nhà còn khoái hoạt, chính là có một việc làm nàng có điểm khó chịu, cho nên cùng Vương Thị oán giật, là cứu công lại đây, nói là cứu công, chính là tuổi không lớn, mỗi ngày ở nhà phô trương. Vương Thị đảo còn có điểm ấn tượng, có phải hay không Lương Cửu? Ngọc Hàm gật đầu, đúng vậy, hiện tại hắn ở kinh thành vào ngũ thành binh má tư, nhất thời cũng không chỗ ở, cho nên tổ phụ liền tiếp hắn lại đây. Lương Cửu? Ngọc Đồng, biết là ai, cũng là, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Ngọc Đồng là rất bội phục lương cửu, có thể vì thân tỷ cùng cháu ngoại trai trả giá nhiều như vậy, phải biết rằng thiên hạ người phần lớn xu lợi tị hại, không có vài người có thể chân chính vì người khác sự tình cuối cùng nửa đời người thậm chí cả đời đi báo thù. Một khi đã như vậy, lấy hắn đương trưởng bồi đối đãi là được A Vương Thị khó hiểu, Ngọc Hàm lắc đầu, nếu là như thế thì tốt rồi. Hắn tựa hồ đối Ngoại tổ mẫu có địch ý Đảo mắt tới rồi Tết Nguyên Tiêu Ngọc Đồng đáp ứng lời mời tới Nàng cũng không nghi ném Ngọc Kỳ mặt Cho nên hảo sinh trang điểm một chuyến Xuân Anh cầm phấn mặt lại đây Đều đều đồ ở mặt hai sườn Trên môi trước dùng son môi đồ một tầng Lại lấy phấn mặt hơi mỏng dính lên Nhìn đến bia trong gương chính mình mặt Ngọc Đồng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Tuân Vương Phủ Nguy Nga đứng lặng Ở Hoàng Thành Phụ cận cách đó không xa Trước kia Ngọc Đồng cho rằng Trấn Hải Hậu Phủ đã là nhất đẳng nhất. Như vậy Tuân Vương Phủ chính là Trấn Hải Hậu Phủ gấp 2. Ngọc Kỳ lần này liền thỉnh Ngọc Đồng cùng Ngọc Thi lại đây. Bởi vì chỉ có này hai người là phải gả nhập tôn thất. Nàng trước sau cho rằng cùng loại nhân tài có thể thực tốt ở chung. Cũng bởi vì như thế, Ngọc Đồng cũng gặp được Ngọc Kỳ trượng Phu Triệu Thịnh. Trong ánh mắt luôn là có một cổ hài hước. Bất quá xem ra tới đối Ngọc Kỳ còn rất không tồi. Tuân Vương phi nàng trước. Kia gặp qua, cho nên lần này cùng nàng thỉnh an nhưng thật ra sẽ không mới lạ. Tuân Vương Phi đã làm gánh hát bắt đầu sướng. Trên đài EAA Ngọc Đồng chỉ cảm thấy nhàm chán, bất quá phụ cận quải đèn, nhưng thật ra thật xinh đẹp. Ngọc Kỳ thấy thế, liền cùng Ngọc Đồng nói, ta làm nha đầu mang ngươi đi xuống xem đèn. Tuân Vương Phủ không phải tùy ý quải đèn, bọn họ chuyên môn có đèn lâu, thậm chí ở hành lang cùng với một ít phòng vẽ tranh đều có đèn lồng. Ngọc Đồng đi theo. Tiểu nha đầu vừa đi vừa nhìn, phụ cận hà nhân đã không phải rất nhiều, tiểu nha đầu đề nghị, thất cô nương muốn hay không đi vào ngồi trong chốc lát, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục dạo, dù sao đường sẽ một chốc sẽ không kết thúc. Ngọc đồng không tỏ ý kiến đi vào, nàng nhìn đến một người xoay người lại đây, ngọc đồng lúc này mới minh bạch ngọc kỳ tâm tư, triệu quần vẻ mặt buồn cười nhìn nàng, Trương cô nương, là ta làm tuân vương phủ tẩu tử nhóm giúp ta một cái vội, ngươi! Sẽ không không cao hứng đi. C cô Nương này rõ ràng liền một bức ngây ngẩn cả người biểu tình. Thế tử, là có chuyện gì sao? Triệu quẩn nhìn thoáng qua Ngọc đồng phía sau nha đầu, kia nha đầu thức thời đi ra ngoài, hắn trước đem một chiếc đèn đưa qua đi. Là một tràn thật xinh đẹp đèn kéo quân, Ngọc đồng không lại khách khí trực tiếp nhận lấy, đèn kéo quân đặc biệt xinh đẹp, nàng tinh tế xem sẽ xe... Triệu quẩn yên lặng thế nàng châm trả. Ngươi gần nhất quá như thế nào chui đầu, vào đèn kéo quân Ngọc Đồng nghe được hắn nói chuyện liền cười nói, quá cũng không tệ lắm, ngươi đâu triệu quần chỉ chỉ trước mặt trà ngươi uống trước điểm trà nhuận nhuận yết hầu ta gần nhất cùng Lương Cửu nói chuyện hắn thác ta giao phó một cái đồ vật cho ngươi, ta nguyên là hôm nay mang lại đây, nhưng nghĩ ra trưởng của các ngươi bối không ở nếu là có cái sự tình gì không kịp làm tính toán, cho nên trước phóng ta nơi đó, ngươi nếu muốn ta làm hạ nhân lấy tơi cấp Ngươi cũng đúng, xem triệu quần sắc thật là cái thực hiểu được vì người khác tính toán tính tình, Ngọc Đồng tuy cùng hắn mới thấy hai mặt, cũng không biết nói vì cái gì còn thực tin tưởng hắn, nhưng đây là thứ gì đáng giá làm Lương Cửu phó thác cho nà. Ngọc Đồng hỏi ra tới, triệu quần giải thích là về Bình Tây Bá Phủ cùng Quý Phi cùng Khang Vương Phủ nội trướng, như vậy liền hảo lý giải vì cái gì Lương Cửu muốn lẻn vào Bình Tây Bá Phủ, thừa dịp Ngọc Hàm tiếp nhận Vương. Ra. Dưới loại tình huống này ra bại lộ Cũng không có gì ngoài ý muốn Vậy làm phiền ngài trước giúp ta bảo quản Triệu quần thanh âm thực ôn tồn Có một loại làm người cảm thấy đặc biệt An tâm cảm giác Hắn cười khẽ một chút Chậm rãi nói Hảo Bị người xem thực không được tự nhiên Ngọc đồng liền phải đi ra ngoài Triệu quần ở phía sau biên nhỏ giọng nói Còn có không đến một tháng chúng ta liền phải tiểu định rồi Ngươi mạc lo lắng Mặc dù hai người hiện tại không có Dì cảm tình, nhưng triệu quần vẫn như cũ cảm thấy là hắn thê tử hắn nhất định phải yêu quý. Ngọc Đồng cũng cảm thấy trong lòng một cổ dòng nước ấm dâng lên, nàng cũng hiếm thấy thấp giọng nói, Hảo, chúng ta lúc ấy mới tính thật sự định ra tới. Nàng buông xuống chăn đầu, ở nhu hòa hoa đăng hạ, đem thập phần mỹ mạo có vẻ càng siêu phàm thoát tục. Thiếu nữ khuôn mặt không xoa phấn liền tự nhiên bạch, như trên tốt dương chi bạch ngọc giống nhau, càng hoảng sợ luận nàng thần. Thái Trung mang theo một loại đối hắn lưu luyến không rời. Triệu quần phản phất cảm thấy có cái gì lấp đầy trái tim. Bất quá hai người lại không muốn xa rời. Cũng không thể lại đến một chỗ. Ngọc Đồng đối triệu quần gật gật đầu. Lúc này mới đi ra ngoài theo nha đầu cùng đi trước đường. Ngọc Kỳ cười như không cười lôi kéo nàng ngồi xuống xem diễn. Cùng xem mùi ngon Ngọc Thi không giống nhau. Ngọc Đồng thật sự là đôi mắt nhìn chầm chầm phía trước. Tâm tư lại không biết bay tới. Chạy đi đâu? Ngọc Kỳ ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, nhìn thấy người đi. Nếu là người khác không thiếu được ngượng ngùm xoan xít, Ngọc Đồng lại hào Phóng nói, gặp được, như thế nào? Ngọc Kỳ tâm tắc hai tiếng, ta mới biết được chúng ta đồng muội mội mới là cái hại nước hại dân nhân vật. Ta còn là đầu thứ bị như vậy làm ơn, bất quá nói thật, như vậy cũng khá tốt, về sau các ngươi thành thân sau cũng không đến mức mới lạ. Ngươi đây là... Ngọc Đồng không rõ như thế nào Ngọc? Kỳ như thế nào lại cảm khái lên Ngọc Kỳ cười khổ Ta đó là cùng hắn lại hảo Nhưng vừa vào cửa liền vài cái thông phòng Chúng ta nhân ra như vậy thiếp lại không phải khác Sinh hải tử Kia hải tử nương còn có phẩm cấp Hơn nữa liền tránh tử dược cũng không thể cấp Chỉ vì đó là hoàng gia huyết mạch Ta bà mẫu hiện tại liền bắt đầu quan tâm ta bụng Mọi người có người phiền não Ngọc Đồng cũng thật sự không biết khuyên như thế nào Nàng chính mình về sau cũng là phải gả Tiến Hoàng thất, cha mẹ không ở, ca ca rốt cuộc thế đơn lực mỏng, tẩu tử lại có thai, Ngọc Đồng còn không biết triệu quần bên người có hay không hầu hạ người đâu. Yên tâm đi, hết thảy đều sẽ hảo lên. Ngọc Kỳ đảo mắt cười, hảo, đừng nói nữa, ta bà bà hướng nơi này nhìn vài mắt, chúng ta xem diễn đi. Trên đài vẫn như cũ e a a sướng, thẳng đến diễn sướng xong, Ngọc Đồng mới cùng Ngọc Thi về nhà, Ngọc Đồng dẫn theo đèn kéo quân rất là cao hứng trở về phòng. Không nghĩ tới Vừa đến sân cửa liền nghe được vương thị thanh âm Nàng lớn tiếng reo lên Rõ ràng nhìn đến hạ nhân hướng bên này chạy Ta cũng không phải muốn làm cái gì Chẳng lẽ đi cha cha cũng không được sao Ngọc đồng đem đèn kéo quân hướng Xuân Anh Trong tay thật mạnh một phóng Hợp lại một chút trên người áo khoác Bước nhanh hướng trong viện đi vào đi Khúc oánh đỡ bụng không biết ở khẩn cầu cái gì Ngọc đồng lập tức đi qua đi Tứ thẩm Tẩu tẩu Đây là làm sao vậy Vương Thịơ Có chút trột ra nhưng nhớ tới nội sổ sách nàng như cũ Ngực Ngọc Đồng A là cái dạng này hôm nay Ngươi Ngọc Phượng Mội tử thân thể có chút không khỏe chúng ta liền không đi ngươi cô cô ra nhưng vừa vạn liền gặp được một cái tặc vừa lúc ngươi tứ thúc đuổi theo ra tới liền nhìn đến cái kia tặc hướng các ngươi bên này lại đây cho nên ta liền tới đây nhìn xem Hử lại đây nhìn xem ta xem là tới sổ sách ném Ngươi cố ý lại đây tìm đi khó trách triệu quần trước một. Bước ẩn nấp rồi. Tứ Thẩm, rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn, nơi nào có cái gì tặc có thể trà trộn vào tới. Ngài này cũng không quan tâm mang theo người tiến vào, còn tưởng rằng ngài muốn làm cái gì đâu. Ngài yên tâm, nếu thật sự có tặc, ta nhất định sai người đi thuận phủ đi chọc ná hung thủ, cũng hảo thế thẩm lấy lại công đạo. Ngọc Đồng ngăn chặn hòa khí, dùng giảng đạo lý phương thức cùng nàng nói, nhưng Vương thị không tin. Nàng nương cùng nàng mang tin tức. Chính là nói lương cửu muốn đem sổ sách giao cho Trương gia tam phòng. Như thế nào sẽ không biết. Nói không chừng liền giấu ở nơi nào. Cố tình ngọc đồng cái này cô gái chuyện xấu. Nàng dưới sự tức giận liền có chút nói không lựa lời. Đồng nha đầu. Ngươi cũng là đãi gả người. Vạn nhất thật sự có tạc sở đi vào. Ngươi muốn như thế nào tự xử. Cái này ngọc đồng thật là đôi cái này tứ thẩm sinh khí. Tứ thẩm. Ta nói ngươi hôm nay là vì cái gì mà đến, nguyên lai like là vì cái này, ngài, là xem nhà của chúng ta trưởng bối ở nơi khác, cho nên gấp không chờ nổi nghĩ tới tơi nhục nhà vu hoan chúng ta đi, ngươi quả thực là ý đồ đáng chết. Ta khuyên ngươi làm người nhiều tích điểm khẩu đức, ngươi không kỳ quái vì sao ngươi nữ nhi thường thường thân thể không thoải mái sao, đều là ngươi làm hại. Vương thị chỉ đương ngọc đồng chột ra lại nghe nàng vũ nhục nữ nhi, nàng nổi trận lôi đình. Ngươi này tiểu đệ tử nói cái gì đâu Câu nói kế tiếp còn chưa nói ra Liền Nghe Ngọc Đồng nói Cùng ta đi thỉnh lão thái thái trở về chủ trì công đạo Lại mời ta mở lại đây Ta xem ai còn dám ở ta nơi này làm càn Hoàn toàn chính diện giang thượng Khúc oánh xem Ngọc Đồng nhìn nàng một cái Nàng vội vàng cũng nói Tứ thẩm Ngài vẫn là đi về trước đi Ngài lại thế nào không thích chúng ta tam phòng Tốt xấu chúng ta cũng là an bình hậu phủ Hiện giờ ngài biết rõ chúng ta Ngọc Đồng như thế, còn như vậy Vũ nhục, các nàng càng là như vậy, Vương thị liền càng cảm thấy các nàng có quỷ, nếu là không tặc, chúng ta tự nhiên sẽ đi, ta cũng là vì các ngươi hảo. Một bức muốn xông vào bộ dáng, Ngọc Đồng nheo nheo mắt, ai dám? Vương thị mang hạ nhân cũng biết tam phòng vị cô nương này tương lai là tin Vương phủ nữ chủ nhân, đắc tội không được, nhưng nhà mình nữ chủ tử nói các nàng cũng không thể không nghe. Khúc oánh một chút một lát cũng không chú ý, bởi vì trương côi cùng cùng trường đêm bơi, hôm nay buổi tối không chừng Liền không trở lại, còn lại như Lý Thị cùng Lão Thái Thái đều đi cô cô trương nhụy su trong nhà, ngũ phòng người coi như cái gì cũng không biết, nhị phòng người đều là xem náo nhiệt, thế nhưng không một người lại đây khuyên can. Ngọc Đồng trực tiếp đối ngoại phân phó, đi tìm thuận thiên phủ doán kích chống minh hoan, có người tự tiện xông vào tư cư. Vương Thị cười lạnh, Ngươi cho rằng các nàng sẽ chạy đi ra ngoài sao Ngọc Đồng cong cong môi Tứ thẩm nếu không biết cái gì Kêu một vừa hai phải Cho nên ta cũng sẽ không sợ bóc xấu Cũng không biết về sau tứ tỷ tỷ lại Nên như thế nào tự xử Ngươi dám Đây đều là tứ thẩm bức Ở nhà vô trạng Bắt nạt chất nữ Bịa đặt nói dối Không hề trưởng bối bộ ráng Hành động lệnh người thật sự buồn nôn Nói xong nàng lại cao giọng đối vương Thị mang lại đây hà nhân nói Các ngươi thật sự muốn trợ chủ vi ngược sao Hoàn toàn xé rách ra mặt Miệng lợi không được Tam phòng đem hà nhân tập kết lại đây Vương Thị có chút ngược đau Ngọc Đồng nhìn nàng Bỗng nhiên cảm thấy thực châm trọc Như vậy bao cỏ cũng tới tìm nàng đen đủi Đồng thời cũng từ mặt bên phản ánh ra Lương cửu bắt được đồ vật khả năng Thật sự đối bình Tây Bá ra tới Nói trọng yếu phi thường Tứ ra Trương tả cất bước từ bên ngoài đi vào tới Ngọc Đồng một gian làm tốt chiến đấu chuẩn bị Lại không nghĩ rằng trương tà trên mặt mang theo xin lỗi, Ngọc Đồng, côi cá nhi tức phụ, hôm nay chúng ta cũng là nhất. Thời tình thế cấp bách, các ngươi đừng để ở trong lòng, tặc đã bị bắt được, ta mang các ngươi tứ thẩm trở về. Vương thị ngạc nhiên, căn bản là không cái này tặc, như thế nào sẽ bắt được? Ngọc Đồng vẻ mặt tức giận tứ thúc, tứ thẩm hôm nay thật sự là khinh người qua đáng. Tuy rằng các ngươi là người một nhà, khá vậy không thể banh vực người mình a. Nàng đứng thẳng ở nơi đó, chút nào không cho, Trương tạ theo bản năng nhíu mày, tam ca cái này nữ nhi là chuyện như thế nào A. Hắn đã xin lỗi, chẳng lẽ nàng một hai phải đem sự tình nháo đại không thể sao? Này đối với hắn hoặc là vương thị thậm chí còn Ngọc Đồng bản thân đều không phải chuyện tốt. Ngọc Đồng, hiện tại bắt tạc ta muốn đi thẩm, đến nỗi sự tình hôm nay tứ thúc ở chỗ này cùng các ngươi bồi cái không phải. Ngọc Đồng nghe xong lời này liền muốn cười. Này cùng tứ thúc có cái gì quan hệ, ta chỉ nghĩ cùng tứ thẩm nói, nếu ngươi muốn thể diện cũng không nên lấy khi dễ thứ phòng làm vui, ta. Biết ngươi là bình tây bá phủ nữ nhi, tự nhiên đối với chúng ta nhân ra như vậy nên khi dễ liền khi dễ, ai làm cha ta là con vợ lẽ, chúng ta xứng đáng bị ngài khi dễ, chương ta không cho nàng nói tiếp, lập tức mang theo vương thị đi rồi. Ngọc Đồng đem tam phòng cửa thùng gỗ cô ý đã ngã lăn, lớn tiếng ở các nàng phía sau nói. Bình Tây bá phụ nữ nhi hảo không dậy nổi A tứ phòng hà nhân nghe kinh hồn táng đảm, ngày thường các nàng liền đối tam phòng vị cô nương này có chút sợ hãi, đặc biệt là nghe nói nàng tuyển tú thời điểm, mọi người đều ở đoán trong nhà có phải hay không muốn ra nương nương, sau lại không nghĩ tới nàng mệnh thật đúng là hảo, trực tiếp liền đính hôn cấp quận vương thế tử, người như vậy là có đại khí vận, ai dám chọc A vương thị vừa đi một bên hỏi trương tạ, nha đầu này điên rồi đi... Trương Tà khó được lạnh mặt, việc này nghĩ như thế nào cùng lão thái thái nói đi. Lúc này Trương Tà vạn phần may mắn hắn là con vợ cả. Lão thái thái mặc kệ thế nào đều sẽ giúp bọn hắn. Ngọc Đồng xoay người vào nhà, nhìn đến Tẩu Tử Khúc oánh, sắc mặt tái nhợt, nàng nhướng mày hỏi một câu, "Tẩu Tử không có việc gì đi?" Khúc Oanh không dám nói chính mình có việc, cái này cô em chồng quá lợi hại, đem tứ phòng Vương thị cùng Trương Tà trực tiếp đỉnh đi rồi. Nàng đều trên cơ bản không dám cùng trưởng bối đối nghịch Ta còn hảo Mặc kệ trong lòng có thích hay không khúc oánh Nàng trên mặt còn muốn hỏi nhiều vài Câu Nếu là không thoải mái Tẩu tử thỉnh mau chóng thỉnh đại phu tới xem Đừng vì không liên quan sự tình sinh khí Đa tả mội mội quan tâm Ta không có việc gì Nàng nói xong Lại xem ngọc đồng lạnh mặt thầm nghĩ có phải hay không ta thái độ làm cô em chồng cũng xem nhẹ nàng khó được nói một câu nếu không ta ngày mai đi theo lão thái thái nơi đó nói ngọc đồng hừ lạnh một tiếng Tẩu tử ngày mai vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi lão thái thái là tuyệt đối sẽ không giúp chúng ta ngược lại nói không chừng còn chê chúng ta phiền quan trọng nhất chính là lão thái thái căn bản sẽ không đối tứ phòng thế nào như vậy giúp đỡ một bên nàng lại sao lại đi khúc oánh trong lòng thấp thỏm bất an Không thể nào, ai là lão thái thái thân nhi tử, lão thái thái nhưng phân thực thanh, chỉ là tổ tử về sau ngàn vạn muốn giữ cửa hộ xem trọng, nguyên bản ta cũng không tư cách nói cái này lời nói, nhưng tứ phòng người như vậy dẫm chúng ta mặt mũi, chúng ta nếu là không kiên cường điểm ngăn trở các nàng, lần sau các nàng liền tới đây đem chúng ta nơi này đương chợ bán thức ăn. Ngọc Đồng biết khúc oánh người như vậy trước nay đều là không am hiểu cùng người tranh chấp, chính là ở An Bình Hậu Phủ Sinh Hoạt. Chỉ dựa vào nhường nhìn là không được Khúc oánh nguyên bản cho rằng gà cho biểu ca gặp qua tiểu phú tức an sinh hoạt Không có gì phân tranh Nhưng an bình hậu phủ so nàng tưởng tượng muốn phức tạp nhiều Nàng vừa nghe Ngọc đồng nói như vậy Cũng không dám phản đối Ta cũng như vậy tưởng Một người tính cách cố hữu là thế nào chính là thế nào Người khác là không có biện pháp đi thay đổi Ngọc đồng cũng vô tâm tình lại an ủi nàng Kia tẩu tử đi về trước nghỉ ngơi đi Ngày mai buổi sáng cô cô còn muốn lại đây, chúng ta cũng không thể vắng họ. Đối phó vương thị quang tiểu đánh tiểu nháo là không có gì hiệu quả, ngáng chân cũng không có ý nghĩa, chính yếu chính là bình tây bá phủ đổ. Vương thị mới hoàn toàn ngã xuống, đến lúc đó mặc dù là tứ thúc cũng không nhất định có thể bảo hộ được vương thị. Ngày hôm sau đi thỉnh an thời điểm, Ngọc Đồng đỡ tẩu tử cùng nhau ở lão thái thái nơi đó, vương thị cùng nàng đều không hẹn mà cùng không nói chuyện. Chỉ là Ngọc Đồng thường thường cười lạnh, làm Trương Nhụy Xu đều cảm thấy có chút kinh ngạc, Lão Thái Thái trong lòng biết rõ ràng, hơn nữa đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác muốn trị trị Ngọc Đồng, nhưng nàng không mở miệng, Lão Thái Thái cũng không hảo chủ động chọn sự, vốn dĩ không có gì sự tình, lập tức nhào lớn cũng không hảo xong việc, Trương Nhụy Xu đang theo Lý Thị đang nói chuyện từng người nữ nhi, nàng có chút hâm mộ đối Lý Thị nói, Chúng ta thiếu nhi đem bên người nha đầu khai mặt phóng thế tử bên người, còn hảo cái kia nha đầu thành thật bổn phật, nếu là sinh đến một đứa con, cũng là nàng tạo hóa. Chính là cái kia trên môi có viên trí. Trương Nhị Xu gật đầu, chính là... Nàng! Lý thị nhớ rõ nàng, là cái mỹ nhân. Nói xong lại thở dài, Ngọc Kỳ này mấy tháng còn không có tin tức, ta cũng là, bởi vì có chưa lập gia đình cô nương tại đây, lời nói cũng không dám nói như vậy bạch. Nàng lại không phải Trương nhụy Xu trước nay đều là muốn nói cái gì liền nói cái gì. Còn sớm, Trương nhụy su an ủi tẩu tử lý thị một câu, thấy khúc oánh đỡ bụng ngồi, lại làm trưởng bối trạng, côi ca nhi tức phụ, ngươi này đầu 3 tháng khắc ngàn vạn muốn giữ thai. Bảo hảo, không thể động khí, giữ thai rượt cũng muốn đúng hạn ăn, nếu là có khác muốn ăn chỉ lo cùng ngươi đại bá mẫu muốn, không còn có so đại bá mẫu thỏa đáng khúc oánh như vậy tính cách là thực thảo trưởng bối thích, ôn ôn nguyên nguyên làm người nhìn liền hiền lành không có gì xâm lược tính Lý Thị lại nói tiếp cũng là thực thích khúc oánh đối trưởng bối 10 phần cung kính tính tình cũng hào đối lập khởi ngọc đồng cái này chất nữ tới nói, các nàng cũng càng thích khúc oánh cũng không phải nói ngọc đồng không tốt chính là cảm giác không dễ chọc bất luận cái gì sự tình đều cảm thấy nàng khó nói lời nói giải giác nói một ít lời nói Ra cửa Ngọc Đồng liền mắt trợn trắng, Khúc oánh cũng không dám nói cái này cô em chồng. Các nàng hai người cùng trở về phòng, Khúc Oanh thấy Trương Côi trở về, liền lập tức đem ngày hôm qua sự tình một năm một nói. Trương Côi khí bất quá chụp một chút cái bàn, thật là phản thiên, chúng ta sân. Nàng cũng dám lục soát. Hắn đối với ca ca Trương Thành ký ức so Ngọc Đồng còn khắc sâu, hơn nữa hắn hiện tại là trong nhà duy nhất Nam Đinh, lén biết đến càng nhiều. Chỉ là không tiện cùng lương cửu lui tới. Khúc oánh ấy này nói, Cũng là ta vô dụng, Làm mội mội một người đối mặt. Trương côi tức giận nói, Người hoài thân mình cũng không dễ dàng. Khúc oánh làm thê tử đảo thật là không tồi, Săn sóc tinh tế cẩn thận tỉ mỉ, Người cũng mềm ấm thiện lương, Đối mội mội cũng. Là thiệt tình yêu quý, Chỉ là trương côi nhớ tới mội mội một người bị vương thị như vậy, Đối đái hắn liền hận không thể đi lên đem vương thị chụp phiên trên mặt đất. Hắn lập tức đến Ngọc Đồng nơi này, Ngọc Đồng đang ở đối với tiểu lệ đính hôn đơn tử, nàng trên cơ bản toàn bộ đều nghĩ ra tới, chỉ cần làm lý thị làm phía dưới người động lên là được. Vì thế, Ngọc Đồng còn đem chính mình tiền riêng đem ra, xem người nào muốn cấp tiền thưởng, cha mẹ không ở, chỉ có dựa vào chính mình. Đối với khúc oánh nàng cũng lý giải, chính mình trong bụng hài tử cùng cô em chồng ai quan trọng nhất, đương nhiên là chính mình hài tử, Ngọc Đồng cũng không trách nàng. Nếu là nàng cũng sẽ như thế, không không duyên cớ nhân ra gả tiến vào liền cùng ngươi thân cùng cha mẹ giống nhau, nào có chuyện tốt như vậy. Ngọc Đồng, hôm qua sự tình ta nghe ngươi tẩu tử nói, đều do ta hôm qua cùng cùng trường đi ra ngoài, mệt ngươi chịu khổ. Ngọc Đồng vung tay lên, làm bọn nha. Đầu đi xuống sau, mới cùng trương côi nói, vương thị là vì lương cửu cho chúng ta sổ sách tới. Mặt trên có các nàng ra cùng khang vương còn có một biết cùng thái tử không đối phó người lui tới, cho nên các nàng ra khẩn trương, hiện tại đặt ở tin vương phủ thế tử nơi đó. Ta hôm qua cố ý cùng nàng đối mắng một hồi, làm nàng mấy ngày nay không dám lại đến, chỉ là ta chỉ có thể bám trụ nàng trong chốc lát, vạn nhất nàng trộn lẫn mấy viên hạt cát tiến vào, chúng ta rất khó tàng. Chụ, nếu là đặt ở em dễ nơi đó, Trương côi cũng không lo lắng, hắn khen ngọc đồng. Ngươi tưởng thực chu đáo, hà nhân ta lại phân phó một lần. Tam phòng hiện tại nam chủ nhân là Trương Côi, lời hắn nói so Ngọc Đồng phải có phân lượng nhiều. Ấn, có ca ca ở, ta liền an tâm. Ngọc Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương Côi cười vò đầu, lại đem mỗi mỗi nghĩ đơn tử lấy lại đây nhìn nhìn. Hắn quyết định không cho mỗi mỗi một người vất vả như vậy. Việc này ta đi theo đại bá. Mẫu nói, đây là ngươi đại sự. Tiểu định thời điểm tín quận vương phủ tới người khẳng định cũng nhiều, ta lại thỉnh đại cứu mẫu cùng nhị cứu mẫu hai người lại đây áp chật, bảo quản không có việc gì. Đây mới là chính mình ca ca, Ngọc Đồng trong lòng rất là cảm động. Trương Côi tự mình đi lý thị chỗ được lý thị cho phép, lúc này mới làm mọi người bắt đầu bố trí lên. Tiểu định kỳ thật chính là làm thân hữu chứng kiến là được. Đường Yến được tin tức cũng lại đây hỗ trợ, Thượng Vi. Cũng là như thế, các nàng đều là Ngọc Đồng bạn tốt, Thượng Vi càng là chấn nam hậu thế tử phu nhân, lại còn có có một khác tầm thân Phật, thế tử triệu quần biểu tỷ. Ngọc Đồng, ta xem cái này siêm y liền không tồi, dù sao ngươi đến lúc đó thành thân là xuyên cát phục, không cần chính mình theo áo cưới, này váy càng sấn ngươi. Đường Yến đề nghị, Thượng Vi cũng cảm thấy không tồi, hiện tại Xuân Hàn xe lạnh, mang điểm mau siêm y cũng ấm áp, tín quận vương phủ người tuy nói, không nhiều lắm, nhưng tôn thất người không ít, Không thiếu được xem náo nhiệt người nhiều. Ngươi này ngồi xuống liền không biết muốn ngồi bao lâu. Nàng tẩu tử khúc oánh cũng là bận rộn trong ngoài. Nàng rất rõ ràng biết nếu là nàng thật sự ổn ngồi. Chỉ sợ cô em chồng đối nàng mới là có ý kiến. Mội muội nơi này có chút nhiệt nhiệt điểm tâm. Ngươi trước dùng điểm. Chờ lát nữa bày đồ ăn ngươi cũng muốn ăn. Hiện tại thiên lánh, trong chốc lát cơm liền lạnh. Đây là ngọc đồng. Đối khúc oánh không tức giận được tới nguyên nhân. Nàng tâm là tốt, chính là ngày thường đại gia sử sự, sự phương pháp không giống nhau. Nàng lôi kéo khúc oánh tay nói, đa tạ tẩu tử, ngươi cũng đừng mệt. Ai ai ta không vội. Khúc oánh nghe Ngọc Đồng ngữ khí, liền biết nàng không sinh khí, nàng trong lòng rất là cao hứng. Thực mau liền đến tiểu định ngày đó, Ngọc Châu cùng Ngọc Phượng cùng đi đến, Ngọc Phượng còn đánh ngáp. Ngọc Thi Nhưng thật ra thoạt nhìn là hỗ trợ, đáng. Tiếc Ngọc Đồng đối nàng có cảnh giác. Khúc Oanh tiến vào lại đem đồ vật thanh một lần, đối chiếu Ngọc Đồng đơn tử đúng rồi một lần, lúc này mới yên lòng. Ngọc Thi bởi vì nàng hôn sự năm nay cũng chuẩn bị làm, lại cùng là gà tôn thất, cho nên nàng rất là tò mò, thất tỉ, chúng ta nhà gái phải về cái gì lễ? Nàng hỏi Ngọc Đồng cũng là vì Ngọc Đồng không lớn tàng tư, quả nhiên nghe Ngọc Đồng nói, bất quá là những cái đó hồi xính kim, siêm y dày vớ quả khô lá trà thôi, kỳ thật này đó pha hao phí tâm tư, tỉ như siêm ý, giống triệu quần ngày thường xuyên khả năng chính là nhất tinh xảo, hơn nữa hắn tỉ muội cũng nhiều, khẳng định không lo cái này, nhưng Ngọc Đồng liền khác tích tâm tư, chính mình thiết kế đồ án, cầm tốt nhất nguyên liệu, từng đường kim mũi chỉ phùng, còn sợ hắn trường vóc dáng, riêng còn làm hơi chút lớn một chút, giày còn nhiều hơn tầm giày, cùng với ra ngoài khi xuyên bình thường giày còn có trong nhà xuyên, đến nỗi lá trà quả, Khô cũng đều là tân chọn tốt, chủng loại nhiều đạt 60 nhiều loại, đều là ngọc đồng một đám tìm, cho nên nói đồng dạng đồ vật cũng phải nhìn hoa tâm tư có phải hay không giống nhau.